t đại, đại ca nếu ta nói chúng ta thừa dịp cái tia tào tháo còn ở tây xuyên thời điểm chúng ta một lần nữa dẫn dắt quân mã giết hướng về tây xuyên định có thể bắt sống cái k i a tào tặc hơn nữa nhất định phải tự tay nhìn xuống cái kia đ i ề u thống đầu trương phi quay về lưu bị nói rằng không thể dựng đức không nên vọng động cái kia tào tháo hiện tại tây xuyên đã bắt lưu trường binh lực đã không thể giống nhau tương đương với đã ở tây xuyên đứng vững căn cơ chúng ta tuy rằng có tây xuyên bản đồ thế nhưng bị tào tháo như thế một trộn lẫn sau khi liền ý nghĩa gì đều không có chúng ta vẫn cần bàn bạc kỹ càng a ra cắt l ư ợ n g vội vàng đem trương phi cho ngăn lại bàn bạc kỹ càng cái điều lúc đó chính là người sắp xếp để ta đại ca đi tây xuyên nhất định phải mang theo cái kia loài chim di thống lần này được rồi vậy thì là tào tháo một cái nằm vùng gia c á t khổng minh ta trước là hoài nghi ngơi ư năng lực thế nhưng hiện tại ta càng ngày càng hoài nghi lập trường của ngươi trương phi đã sớm đối với gia cát lượng không hài lòng còn kém chửi ấm lên tam đệ khổng minh nói chính là đúng vậy vào lúc này không muốn hành động theo cảm tình quan vũ đứng dậy quay về trương phi nói rằng trương phi lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài khắc khắc tiên sinh bỏ qua cho a tam đệ hắn vẫn là cái này tinh khí tất cả đều nhờ đại ca định đoạt lưu bị mau tới trước cho gia cát lượng dưới bậc thang hiện tại gia cát lượng cùng chức không giống nhau từ lần trước trận chiến xích bích sau khi khổng minh liền tính tình đại biến nói chuyện làm việc cẩn thận chặt chẽ thậm chí là có chút vẻ thần kinh sợ nhất chính là người khác đối với mình nghi vấn lúc trước thời điểm người khác quay về khổng minh phát sinh nghi vấn như vậy khổng minh nhiều lắm cũng là cười cười không nói lời nào thời hợt liền đi qua thế nhưng hiện tại không giống nhau một khi là gặp phải nghi vấn khổng minh coi như là bóp cổ cũng đến cùng người khác nghị luận một phen không ngại sự không ngại sự dù sao cũng là chúa công tam đệ lại nói cái này rực đức đối với ta không tín nhiệm cũng không phải một ngày hai ngày ta đều quen thuộc ra cắt lượng cô đơn nói rằng báo chúa công giang đông gửi tin chính đang lúc này một người lính đi vào bờ báo ồ giang đông tin tôn quyền tìm ta chuyện gì lưu bị cùng g i a c á t lượng liếc mắt nhìn nhau đều là không phải rất rõ ràng chúa công theo ta suy đoán cái tia tôn quyền rất có khả năng chính là tào tháo mà đến dù sao trước trận chiến xích b í c h giang đông tổn thất nặng nề đại đô đốc sống sờ sờ bị tức chết này đã là không chết không thôi thù hận phòng trưng là tôn quyền nhìn hiện tại tào tháo ở giang đông cho nên liền nghĩ liên hợp chúng ta cùng tấn công tào tháo ra các lượng cao mày nghĩ đến một hồi q a y về lưu bị nói rằng hừng quân sư nói có lý lưu bị gật gật đầu kết quả thư tín đến mở ra nhìn một chút Quả quân nhiên như quân sư dự lưu i cái tiêu giang thời điểm, ệ u quyền cùng công cách lực công Tháo tôn ta Tào, thừa Tào Tây đông xa hẹn Xuyên vây hợp hợp phì. dịp ở l bị vừa nói một bên đem thư tín đưa cho g i a c á t lượng g i a c á t lượng lấy tới nhìn một chút gật gật đầu trời ơi ta vẫn là g i a c á t khổng minh a ai nói ta không xong rồi ta này không phải đoàn đúng ý thì quân sư góc nhìn chúng ta phải làm gì lưu bị quay về g i a c á t lượng hỏi chúa công chúng ta cùng tào tháo hiện tại đã là tự thủ tự nhiên là phải làm tham dự húng chi hiện tại vẫn là tôn quyền chủ động liên hợp chúng ta mặc kệ như thế nào đều là có nhất định ưu thế gia cát lượng nói rằng hừng ta cũng đều cảm thấy đến đây là một cái cơ hội tốt chỉ có điều lần này chúng ta cần cẩn thận mặc dù là thuộc về hợp quân nhưng chúng ta không thể hoàn toàn cùng tôn quyền đi quá gần nên vì chúng ta sử dụng mới là tốt nhất tuyệt đối không thể lại đổi tới một lần như thế bị thiệt lớn gia cát lượng nhìn thấy vừa n ã y chính mình đối với thư tín nội dung suy đoán đều đúng rồi phản phất tự tin lại trở về ý thì quân sư góc nhìn chúng ta phải làm gì l ư u bị hỏi căn cứ chúng ta biết được tình huống đóng dư hợp p ì người chính là trương liêu nhạc tiến cùng lý điện đều là năng trinh thiện chiến người không chỉ có như vậy hợp phi đã là thâm nhập phương bắc trung gian dù sao khu vực còn cách một cái hoàn thành đối với hợp phi chúng ta không thể ngày công tốt nhất là trước tiên lấy hoàn thành có hoàn thành thành t ự u v ắ n cầu chúng ta có thể để cho tôn quyền đi tấn công hợp phi vì lẽ đó chúng ta nhất định phải cấp ở tôn quyền phía trước bắt hoàn thành ra c á t lượng quay về lưu bị nói rằng ừng vậy thì dựa theo quân sư nói như vậy ngày mai ta m ệ n h trương phi tự mình dẫn đại quân đi vào tấn công hoàn thành cùng lúc đó giang đông bên này ở quay về lưu bị phát sinh thư tín sau khi đại quân cũng đã chờ xuất phát kỳ thực mặc kệ lưu bị có gọi hay không tào tháo Tôn quyền đều quyết định bắc tiến. vì lẽ đó tôn quyền lần này thừa dịp tào tháo ở tây xuyên thời gian quay về phương bắc phát động tấn công nếu như thuận lợi lời nói dựa theo tôn quyền kế hoạch là có thể đem hợp phì cho lấy xuống lời nói như vậy chính mình bản đồ là có thể hướng về mặt phía bắc thâm nhập mở rộng một phần tương lai mặc kệ là cùng tào tháo khai chiến hoặc là lùi phòng thủ đối với chính mình mà nói đều là rất có ưu thế nếu như lưu bị cũng đồng thời tham dự lời nói lấy xuống tỷ lệ tự nhiên là cao hơn nữa một ít hơn nữa dựa theo tôn quyền phòng trừng ư lưu bị là nhất định cũng sẽ đi tấn công dù sao tại đây cái tây xuyên thời điểm lưu bị liền bị tào tháo giết đến đại bại mà quay về tuy rằng đại quân cũng không có quá nhiều tổn thất thế nhưng là tổn thất hoàng trung cùng bảng thống này một văn một võ hai viên đại tướng lưu bị tự nhiên là trong lòng có toán niệm nếu để cho chính hắn đi hắn nhất định không đi nhưng nếu như mình dẫn đầu lời nói vậy thì chưa biết tôn quyền đoán không sai lưu bị một bên dùng bù câu đưa tin đến gian đông một bên mấy hơi lân quân cũng hướng về mặt phía bắc tiến quân mục tiêu của lần này vẫn là phi thường sáng tỏ chính là bắt hoàn thành vũ lực trí thượng trực tiếp phái ra trường phi thân xoáy đại quân đi vào quan vũ lưu thủ kinh châu lúc trước thời điểm vì sớm biết đối phương tin tức lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ xếp vào không ít thám tử khi bọn họ ở thu được tin tức ngay lập tức thì sẽ dùng bổ câu đưa tin đem tin tức đưa đi lúc này cách xa ở tây xuyên tào tháo cũng ở vài ngày sau thu được từ giang đông cùng kinh châu tin tức chuyển đến giang đông tôn quyền cùng kinh châu lưu bị không hẹn mà cùng tập thể hướng về phương bắt xuất binh chương hai trăm ba mươi bốn giả, giả thật, thật mới là ký n u y ễ n chương hai trăm ba mươi bốn giả giả thật, thật. mới là k ỳ h u y ễ n từ hoàng a đại sự không một a tào tháo ở thu được tình báo ngay lập tức liền vội vội vàng vàng đi đến hậu cần danh o cái này đông nô tôn quyền dĩ nhiên cùng lưu bị ước định cẩn thận đến tấn công chúng ta xem cái mục tiêu này là hướng về hoàn thành mà đi a tào tháo quay về tào nghị nói rằng tào nghị vừa nghe hơi kinh ngạc bởi vì lúc trước dòng thời gian bên trong đúng là có chuyện này nói là tôn quyền muốn thừa dịp tào tháo lúc đó ở hán chung thời điểm cho rằng là bất hợp phỉ cơ hội tốt cho nên liền cùng lưu bị c á c tốt lên đường tấn công hợp phỉ hơn nữa vừa mới bắt đầu đúng là kỳ khai đắc thắng trực tiếp bắt hoàn thành sau khi chỉ huy lên phía bắc tấn công hợp phì hợp phì thủ tướng trương liêu cùng lý đ i ệ n nhạc tiến hai người từ ba mặt vây công ở tiêu giao tân địa phương đánh bại ngô quân lúc đó tôn quyền lui binh đến n u cần chuẩn bị chỉnh đốn binh mã tái chiến t à o quân vào lúc này trương liêu cũng cầu binh h à n g trung tào tháo liền rút quân về xuôi nam giải thời đó hợp phì xung quanh mà tôn quyền vừa thấy hợp phì đánh lâu không xong cũng là không thể làm gì khác hơn là cùng tào tháo cầu hòa thế nhưng tình huống bây giờ đã phát sinh rất lớn thay đổi đầu tiên lúc đó tôn quyền chỉ là lấy lòng lưu bị cũng không có liên hợp lưu bị cùng công kích thế nhưng lần này không giống nhau là tôn quyền trực tiếp liên hợp lưu bị chia binh lên phía bắc đi tấn công lần này còn đều là đại tướng mang đội thứ hai trước thời điểm tào tháo sở dĩ xuôi nam giải hợp phì xung quanh nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì tây xuyên đánh lâu không xong thế nhưng hiện tại không giống nhau tây xuyên đã hết mức trở về tào nghị liền cảm giác phảng phất là đại quyết chiến sớm như thế cha chuyện này ngươi là thấy thế nào tào nghị quay về tào tháo hỏi ta còn có thể thấy thế nào cái này tôn quyền cùng lưu bị thế tới hung hăng lúc đó ở xích bích thời điểm là chúng ta chủ động công kích ngay lúc đó tôn lưu bị ép ứng chiến vì lẽ đó hai người đánh không sao nhỏ thế nhưng hiện tại liền phiền phức là tôn lưu hai nhà này chủ động liên hợp cũng là giải thích là có đầy đủ chuẩn bị xem ra chúng ta rất phiền phức a căn cứ tin tức lưu bị bên này mục tiêu là hoàn thành tôn quyền cũng là dựa theo phương hướng này ở tiến lên tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là hoàn thành bắt hoàn thành liền có thể ép thẳng tới hợp phì nếu như hợp phì lấy xuống sau đó liền có thể tiến quân thần tốc thẳng tới hứa xưởng a chúng ta có phải hay không đến nhanh đi về giải vây a tiếp viện một hồi hợp phì tào tháo rất là hoang mang nói rằng hừng này ngược lại là thật tình cái tiêu t r a ngươi ở tào tháo bên người liền không nghe thấy tào tháo bên này bước kế tiếp có kế hoạch gì loại hình tào nghị quay về tào tháo hỏi có a chúa công đã nói với ta đệ miệng chuẩn bị lập tức xuất quân tiếp viện hoàn thành để hoàn thành thành tựu trạm kế tiếp để lý đ i ể n cùng nhạc tiến hai người xuất lĩnh đại quân ngăn chặn tôn lưu đại quân tào tháo quay về tào nghị nói rằng ha ha tào tháo thực sự là lo xa rồi như thế đánh tới đánh lui đơn giản là ngươi t h ắ n g ta ta t h ắ n g ngươi không công tiêu hao binh lực sau đó trở lại bổ sung lại tiếp tục tiêu hao thôi ngược lại không như lai một chiêu rút t u i dưới đáy nổi chấm dứt hậu hoạn t à o nghị quay về tào tháo nói rằng tào tháo nghe xong con mắt đều sáng chính mình cùng tào nghị bá bá như thế nửa này g chính là muốn nghe một chút tào nghị kế hoạch ta lúc này nghe được tào nghị dĩ nhiên có một chiêu rút tuổi dưới đáy nồi mưu kế tự nhiên là phi thường hưng phấn cho ngươi tào tháo trực tiếp khiến người ta chuyển tới một cái dương tiền thoải mái l ấ y cho ngươi đến rồi ngươi cũng cho ta một cái thoải mái đi tào tháo tự nhiên là có chuẩn bị mà đến kha kha cha này quái thật không t i ệ n ngươi nói một chút ngươi mỗi lần tới đều khách khí như vậy vậy ta nhưng là không khách khí a tao n h ị cười ha ha đem bạc cất đi đưa ta khách khí ta muốn là không khách khí lời nói ngươi có thể theo ta nói hơn một câu tào tháo nghiến răng nghiến lợi nói rằng Trước làm sao liền không cảm giác nuôi cái nhi tử xài nhiều tiền như vậy cái này tào ngang a tào thực a tào phi a cái gì đều cảm giác không làm sao quản liền lớn rồi thế nhưng cái này không bị người ta biết nhi tử ngược lại tốt đường hoàng gia g á n g nuốt và n g thú tán g â u cái t i ê n cho tới một nửa phải thu phí tào tháo rất là bất đắc dĩ nếu ta nói à tào tháo thì không nên bây giờ trở về hợp phì dù sao trương liêu ba người bọn hắn vẫn là rất có thể đánh này số một chính là muốn trước tiên đem huyện thành cho nhược lại hoàn thành không trọng yếu trọng yếu chính là hợp phì vì lẽ đó nhất định phải trọng binh thủ vệ hợp phì tào nghị quay về tào tháo nói rằng đem hoàn thành đ g ư ợ c lại không có đơn giản như vậy chứ này nếu như bọn họ bắt hoàn thành là có thể dựa vào hoàn thành tiến quân hợp phì tào tháo rất là hoài nghi trước tào nghị cho tin tức đều là rất l ạ kỳ thế nhưng lần này tổng cảm giác không phải rất chắc chắn nếu như chỉ có một nhánh quân đội như vậy hay là còn phải một chút chống cự nhưng nếu như là hai nhánh quân đội đồng thời tấn công ai tới trước đây ai trước tiên đánh hạ xuống đây đánh xuống sau đó quy ai đó những này đều sẽ là vấn đề đã có vấn đề chúng ta liền không thể cho bọn họ nhất trí đối ngoại lý do để bọn họ trước tiên nội háo một hồi lại nói t à o nghị quay về tào tháo nói rằng hừm có chút đạo lý t à o tháo nghe gật gật đầu nếu như chúng ta từ bỏ hoàn thành còn có thể để bọn họ có loại dễ như ăn cháo giả tạo bất quá chúng ta cũng không thể nhẹ khí có thể ở hoàn thành ở trong bố trí đông đảo cơ quan t à o nghị tiếp tục nói t à o tháo cầm một cái cuốn sổ nhỏ ở một bên nhớ kỹ cái này đệ nhị đây chúng ta nên tiến quân kinh châu cùng đồng đô chúng ta trước còn có một đội phụ binh để bọn họ trực tiếp công kích kinh châu mà chúng ta nên từ hán trung trực tiếp xuôi nam tuy ạ rằng trên lý thuyết là không có vấn đề nhưng không biết có thể hay không dựa theo kế hoạch làm được binh pháp có nói giả giả thật thật mới là binh chi ký nguyễn nếu muốn để đối thủ xem không hiệu đầu tiên ngươi được bản thân cũng xem phức tạp mới được tao nghĩ nhưng là rõ ràng coi như là không có cái này cứu viện chỉ bằng vào tôn lưu liên quân cũng là không bắt được hợp phí đến từ xưa tới nay như là loại này loại cỡ lớn thành phòng thủ đều là vô cùng mạnh mẽ trừ phi có ưu thế tuyệt đối không phải vậy là bình thường sẽ không dễ dàng bị bắt coi như là bắt cũng cần trả giá lớn vô cùng đánh đổi hơn nữa nếu như hoàn thành binh lực về phòng thủ hợp phí như vậy liền sẽ càng thêm một thỏa trước trương liêu là có thể cùng nhạc tiến lý điện hai người ba mặt vây công đại bại đông nô quân đội lần này tin tưởng cũng sẽ là như thế vì lẽ đó tào nghị là rất tin tưởng còn có thể như vậy tào tháo nghi hoặc bất định cái kia ta trở lại thử xem tào tháo ưu ưu sầu sầu trở lại chương hai trăm ba mươi lăm ngươi cũng biết hiện tại binh lực chương hai trăm ba mươi lăm ngươi cũng biết hiện tại binh lực tào tháo đi rồi sau đó một bóng người xuất hiện ở hậu cần doanh bên ngoài nhìn dần dần đi xa tào tháo không biết đang suy nghĩ gì thở dài một hơi cũng đi vào là phụng hiếu a tới đây có chuyện gì tào nghị vừa ngầm đầu vừa vặn nhìn thấy quách ra do do dự dự đi vào vài kiến sứ phụ quách ra quay về tào nghị hành lễ tao nghĩ xứng sở lúc này mới đột nhiên phản ứng lại trước thời điểm quét á ra đúng là bái chính mình vị sư có điều như vậy đột nhiên đến một hồi cũng thật là có chút kinh ngạc Ngậy! không cần khách khí như thế đến đến đến ngồi tao nghĩ bắt chuyện quét á ra ngồi xuống nói chuyện sư phụ ta mới vừa thấy cái này chủ nếu như cái kia ai mới từ này đi rồi nhưng là đến dò hỏi tôn lưu đại quân sự t ì n h quét á ra suýt chút nữa liền nói lỡ miệng a không có gì chính là đơn giản hàn huyên t á n g gấu tao nghĩ thản nhiên nói dù sao hiện tại cũng là sư phụ nói chuyện làm việc không thể như vậy n ô cạn rõ ràng rõ ràng q u á c h g i a vừa nói một bên lặng lẽ đưa tới một đại thù lao tử cái này ta đây là lần đầu tiến tới cũng không biết sư phụ ngươi bên này thu phí q u ý củ ngươi xem một chút những này có đủ hay không không đủ lời nói ta lại đưa điểm tới q u á c h g i a nhỏ giọng nói Ngậy. được rồi tao nghĩ lắc lắc này dày cộp một đại bao cảm giác mặt đều có chút nóng lên nguyên bản q u á c h g i a cũng coi như là đường hoàng gia dáng người đọc sách mạnh mẽ để cho mình cho làm thành đạo lý đối nhân xử thế cái trò này có điều tao nghĩ bên này nên không thể xem như là đạo lý đối nhân xử thế nên gọi là công khai niêm giá khá là thích hợp sư phụ à ngươi nói cái này tôn quyền cùng lưu bị liên hợp lên phía bắc là muốn cái k i a m ộ t thành một hồ vẫn là ý ở ta hờ x ư ơ n g quét á ra vừa thấy tào nghị thu rồi tiền cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi tào nghị vừa nghe đến cùng không thẹn làm lưu sĩ cái này tư tưởng cảnh giới chính là t h â m a chuyện gì đi nghiên cứu căn nguyên cùng điểm xuất phát như vậy ở bố cục thời điểm mới có thể liêu địch lấy trước tiên thật sự là bất phạm xem ra cái này quét á ra không giống cha tốt như vậy giao động a ngươi là nghĩ như thế nào tào nghị quay về quét ra hỏi về lời của sư phụ quét ra rất là cung kính để tào n h ị rất là không thích、hứng. ở thời cổ đại thiên địa quân tân h sư chỉ cần là chính mình bái sư sau khi như vậy liền nhất định sẽ chăm chú đối xử cùng tuổi tác không quan hệ vì lẽ đó quách g a có nề nếp rất là chăm chú ta là muốn như vậy hiện tại tôn quyền sở dĩ sẽ có động tác vừa đến là phải báo xích bích mối thủ thứ hai là thừa dịp ta quân ở tây xuyên thời gian bắc tiến mở rộng ý nghĩa không ở h ứ a xương mà ở hợp phì có hợp phì hắn liền có thể tụ lực đi sau đánh thẳng h ứ a xương như vậy ta phương bắc khu vực có thể đều ở nó trong mắt cứ như vậy giang đông tiến vào có thể công lui có thể thủ g i u gì cũng có thể đàm phán hòa bình phân vực mà c h ị vì lẽ đó ta nghĩ đây là tôn quyền mục đích cho tới lưu bị bên kia tôn quyền muốn đi liên hợp lưu bị nguyên nhân tựa hồ là có chút khó hiểu ta suy đoán khả năng cùng lần này lưu bị ở tây xuyên thất bại có quan hệ kinh châu nguyên bản chính là giang đông thổ địa hơn nữa thành tựu i mười ba đại châu một trong vị trí địa lý phi thường trọng yếu nếu như lưu bị thực lực bị hao tổn cuối cùng tiền lời vẫn là hắn tôn quyền vì lẽ đó lần này mới sẽ làm lưu bị cũng tham dự mục đích chính là vì càng thêm tiêu hao lưu bị sinh lực coi như là không thể tổn hại binh lực nhưng giang đông xuất binh bản thân liền là tiêu hao h ắ ngươi u nếu bị n vừa nãy phân tích cũng không tệ cái kia lấy ngươi góc nhìn chúng ta bức kế tiếp phải làm làm sao bây giờ tao nghĩ hỏi viện binh hợp phì hợp phì thủ lâu tất mất chúng ta nên mau chóng gấp rút tiếp viện hợp phì c h g tọa tôn lưu liên quân khí thế bọn họ cũng là có thể yên tính một hồi quách gia quay về tào nghị nói ra ý nghĩ của chính mình không sai ngươi có thể nghĩ tới đây mấy tầng ý tứ đã là tương đương lợi hại t à o nghị quay về quách gia nói rằng những câu nói này ngược lại thật sự là không phải khai tặng mà là chân thực lời nói thật nghe được tào nghị đối với mình đánh giá quách gia rất là h ư n phấn trước khi tới quách gia đã chính mình phân tích nghiên cứu rất lâu liệt ra vài loại xử lý phương án cuối cùng mới định ra rồi này một cái thích hợp nhất không nghĩ đến quả nhiên không sai có điều ngươi nhưng lơ là một cái rất trọng yếu địa phương tao nghị quay về quách gia nói rằng ồ xin mời sư phụ nói tỉ mỉ một chút quách ra ánh mắt sáng lời quả nhiên chính mình cùng sư phụ vẫn có t r a n l ệ n h tây xuyên tao nghị t h ẳ n g nhiên nói tây xuyên quách ra rất là n g h i hoặc đúng hiện tại tây xuyên đều ở ta tay ngươi nhưng dù sao cho là chúng ta còn cùng trước như thế đối với tào quân nhận thức ngươi cần lại tăng lên một bước t à o nghị quay về quách ra nhắc nhở nói phải biết lúc trước thời điểm tào tháo là mang theo binh lực của chính mình đi tới nơi này nhân số có điều năm vạn có thừa ở bắt hoàng trung quân đội cùng bạch thủy quan sau khi cũng đã k h o á tăng đến tiếp cận mười vạn nhân mã sau khi thêm vào lưu trương cùng trương lô quân đội hiện tại t à o quân có ít nhất hai trăm linh nhân mã trầm mâu lấy trở. vì lẽ đó mặc kệ là chia binh hợp kích vẫn là trợ lực hợp phí binh lực phương diện đều là thừa sức hơn nữa ở tây xuyên bên này thổ địa cũng là dị thường màu mỡ hơn nữa không giống trung nguyên khu vực hai năm c h í n h chiến lương thảo sung túc cho đại quân sung túc hậu cần bảo đảm q u á c h g i a vừa nghĩ đã nghĩ rõ ràng đà t ạ sư phụ q u á c h g i a quay về tào nghị nói rằng tạo quân đại doanh lúc này mọi người cũng đều biết được tôn lưu liên quân hợp kích tin tức t ụ lại cùng nhau thương nghị đối sách chúa công nghe nói tôn lưu liên quân đồng thời lên phía bắc chúng ta nhanh đi về gấp rút tiếp việc đi tào hồng quay về tào tháo nói rằng đúng đây chúa công hoàn thành không thể mất chúa công cái k i a tôn lưu liên quân thế tới hung hăng nghe nói lưu bị phái ra chính là trường phi này viên dũng tướng rất là mạnh mẽ mọi người dồn dập quay về tào tháo khuyên chư vị không cần phải lo lắng ta đã quyết định từ bỏ hoàn thành đem binh lực điều đi tập hợp phì ở hợp phì cùng tôn lưu đại quân quyết một trận tử chiến tào tháo quay về mọi người nói khí hoàn thành không thể ai chúa công nếu như vứt đi hoàn thành như vậy tôn lưu liên quân liền có thể trực tiếp tiến công hợp phì cũng coi như là đứng vững bước chân coi như là về binh hợp phì cũng là gặp nguy hiểm kính xin chúa công cân nhắc ca mọi người vừa nghe tào tháo kế hoạch dồn dập kinh hãi có điều tào tháo đã sớm n ở tới phản ứng của mọi người khẽ mỉm cười quay về mọi người nói các ngươi cũng biết hiện tại ta tào quân có bao nhiêu người tào tháo mở miệng hỏi bao nhiêu người có ý gì gần nhất vẫn đánh trận không có kiểm kê qua a đúng đấy ta cũng không có tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau ta quân hiện hữu nhân mã hai mươi mốt vạn quét ra vừa nói một bên từ bên ngoài đi vào chương hai trăm ba mươi sáu chúa công đại tài chương hai trăm ba mươi sáu chúa công đại tài mọi người nghe thấy quách ra lời nói đều sửng sốt hai mươi mốt vạn người chúng ta lúc nào nhiều người như vậy chứ không phải mấy vạn người sao gần nhất cũng không làm sao trương binh a cũng là ăn một chút tù binh tù binh có nhiều như vậy đúng ta hiện tại hơn hai mươi vạn đại quân c h ầ m mâu lấy trở còn cần như vậy hủy thủ hủy cất sao khôi hải tào tháo hăng hái quay về mọi người nói đồng thời phi thường vui mừng liếc mắt nhìn quách ra đến cùng không thẹn là quách p h ụ n g hiếu a cái này đầu góc vẫn là hắn tiện dụng nhất chính mình nhưng là bài ngón tay sổ toán xong xôi u mỗi cái doanh nhân số lúc này mới có một cái cơ bản phạm vi tại đây tào quân ở trong rốt cục cũng có người có thể cùng trên t ự hoàng dòng suy nghĩ tào tháo này tràn ngập ánh mắt trân trọng nhìn sang đem quách ra mỹ a cũng còn tốt cũng còn tốt chính mình từ hậu cần doanh đi ra sau đó tiện đường đến xem xem gần nhất lương thực tiêu hao cũng là cơ bản suy tính ra hiện tại tào quân nhân số không nghĩ đến lần này liền ló mặt cái này tiền không bỏ phí a quét ra phi thường thỏa mãn vì lẽ đó ta quyết định chia binh hai đường người cùng một con đường mã gấp rút tiếp viện hợp phì người cùng một con đường mã đi đường vòng đi hướng về giang đông sau đó để phục binh tấn công kinh châu tào tháo quay về mọi người nói chúa công như vậy chia binh hai đội tuy rằng có thể trước sau nhìn nhau thế nhưng đối với kinh châu cùng giang đông mà nói cũng không có đơn giản như vậy à đúng đấy chúa công nếu như chúng ta ở kinh châu cùng giang đông xuất sư bất lợi lời nói e sợ gặp đối với ta quân tinh thần không được trái lại còn có thể cổ vũ tôn lưu liên quân khí thế phía dưới có người dám cảm thấy vẫn là hợp phì là trọng yếu nhất có như vậy binh lực càng là có thể dễ như ăn cháo giải trừ hợp phì xung quanh vẫn cứ có không ít người cho rằng tình huống như thế chư vị xin nghe ta một lời quét á ra háng giọng một cái tiến lên nói rằng tất cả mọi người rất là b ư n bực trước cái này quét á ra từ trước đến giờ là thắng v ì đánh bất ngờ hơn nữa là loại kia dễ dàng sẽ không mở miệng thế nhưng một khi mở miệng liền có thể thuyết phục mọi người loại hình ngày hôm nay nói làm sao nhiều như vậy ta hợp phì thủ tướng trương liêu nhạc tiến cùng lý điện đều là ta trong quân năng trinh thiện chiến hạng người coi như là tôn lưu liên quân có thể vây n ố t hợp phì đối với mấy vị tướng quân tới nói chí ít là có thể chống đỡ một quãng thời gian mà khoảng thời gian này chính là cơ hội của chúng ta giang đông tôn quyền cùng kinh châu lưu bị ở ta t à o quân bắt tây xuyên sau khi biến thành đại họa trong đầu nếu như chúng ta một mực bị tôn lưu đại quân nắm lui dẫn đi vĩnh v i ệ n gặp chậm vỗ một cái tôn lưu đại quân tự nhiên cũng biết hợp phì tầm quan trọng cũng nhất định sẽ dự liệu được chúng ta sẽ phái binh đi vào cứu viện khó bảo toàn bọn họ ở trên đường sẽ không thiết t r í một ít phục binh loại hình làm sao mau chóng để viện quân đến đồng thời hữu hiệu cứu viện mới là chúng ta trọng yếu nhất mà chúa công vừa nãy chia binh hai đường chính là có thể hấp dẫn g i a n g đông cùng kinh châu sự chú ý như vậy bên d ư ớ i bọn họ thì sẽ hoàn mỹ mai phục mà là chuyên nhất tấn công hợp phì thật mau chóng tranh thủ thời gian có điều loại này kiêu ngạo nếu như một khi gặp phải ta hợp phì quân hứng coi giữ hung hăng chống lại sau khi liền sẽ trong nháy mắt bị đánh đổ đến thời điểm tôn lưu liên quân tự lo không xong không chỉ có hợp phì xung quanh cũng có thể giải liền ngay cả giang đông cùng kinh châu hay là cũng sẽ có hiệu quả chúa công đại tài chúng ta vạn vạn không tịp quét ra vừa nói một bên cuối cùng đem công lao đều quy cho tào tháo quay về tào tháo chắp tay nói rằng tào tháo ở phía trên nỗ lực gáp chế vẻ mặt của chính mình ở bề ngoài vẫn là lánh lanh đạm đạm thế nhưng trong đấy lòng đã sớm hồi hộp thoải mái a thực sự là nói cái gì đều nói đến trong lòng ta đi tới thực sự là quá tuyệt cái này quét ra lúc nào trở nên như thế hiểu chuyện tào tháo lòng mang ăn lòng mọi người nghe quét ra phân tích sau khi lúc này mới ý thức được tào tháo nói tới chia binh bên trong lần c h ứ a n ư u lượng lúc này từng cái từng cái trợn mắt lên nhìn tào tháo chúa công dĩ nhiên cũng d à i đầu góc ta làm sao như thế không tin đây sẽ không phải lại là về phía sau cần trong doanh trại đi dạo chứ chúa công đại tài chúng ta không kịp mọi người trang miệng một lời vớt m ô n g ngựa h ừ m vậy thì dựa theo cái kế hoạch này mau chóng xuất binh tào tháo vung tay lên rất có một phen chỉ điểm giang sơn ý vị sáng sớm ngày thứ hai tào tháo chia binh hai đường một đường hỏa tốc gấp rút tiếp viện hợp phì một đường hướng về giang đông phương hướng mà đi mà t à o nghị cùng hậu cần danh o đồng thời theo tào tháo đi gấp rút tiếp viện hợp phì lần này tấn công giang đông quân đội ý ở hành quân gấp tào tháo có thể không chịu được vì lẽ đó quyết định vẫn là theo đại bộ đội đi hợp phì đợi được bắt hợp phì sau khi thuận tiện có thể trở về nghỉ ngơi một chút thời gian dài như vậy vẫn quân lữ ở bên ngoài nhưng làm tào tháo g i à n v ậ t quá chừng không đơn thuần là tào tháo rất không thoải mái liền ngay cả đông đ ả o các phu nhân cũng là o á n g i ậ n rất nhiều lúc này kinh châu lưu bị đang cùng g i a cát lượng đang nghiên cứu cái gì chúa công căn cứ mật báo khoảng thời gian này tới nay tào tháo ở tây xuyên cũng có thể nói là kỳ khai đắc thắng mặc kệ là lưu trương hay là trương lỗ cũng đã bị tào tháo cho bắt g i a cát lượng trong tay cầm một phong mặt tin tầng tầng thở dài một hơi quay về lưu bị nói rằng cái gì lưu trương cùng trương có sinh tử đại thù sao lưu bị nghe giật này cả mình cầm lấy đến mật tìm đến lại lần nữa nhìn một lần đúng đấy theo lý thuyết là không nên nhưng sự thực chính là như vậy thật không biết cái này tào tháo dùng phương pháp gì dĩ nhiên đem hai người kia để bắt căn cứ chúng ta cơ sở ngầm b m báo gần nhất tào quân bỏ chạy sau đó biên phòng mới hơi hơi thư giãn một điểm bọn họ giả trang thành q u a lại thương khách lúc này mới chạy về khoảng thời gian này tào tháo hạ lệnh đóng kín ra vào tây xuyên sở hữu q u a n hải ra vào đều muốn bàn hỏi cùng sót người vì lẽ đó bọn họ trước là không có cách nào đưa ra tin tức chúng ta cũng không nghĩ tới ở tây xuyên dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy xem ra tào tháo thực lực lại một lần gia tăng rồi không y ta lưu bị cảm thấy rất là cô đơn chính mình cũng xuất l í n h đại quân đến tây xuyên đi tới muốn cùng tào tháo một câu thư hùng thế nhưng bị đánh tẹ ra quần quanh m ũ cởi giáp lưu bị trước luôn cảm giác mình năng lực so với tào tháo mạnh hơn hơn nữa chính mình dựng nên cái này nhân đức hình tượng cũng phi thường thành công chính là không nghĩ ra tại sao thời gian dài như vậy trôi qua cái này được gọi là gian tặc tào tháo nhưng phát triển như mặt trời ban trưa mà chính mình lớn như vậy một cái người lương thiện dĩ nhiên lưu lạc đến đây c phi ồ tiên ề u c sinh thế mặc là m sợ cái h chính mình cần t chính chính Lưu tia h tâm thái, u c á tào Lượng tháo đại quân gấp rút tiếp viện hợp phì chúng ta không phải là đối thủ lưu bị cũng nhăn lại lông mày không nếu như tào tháo đem toàn bộ đại quân mang hướng về hợp phì ngược lại tốt sợ là sợ ra cắt lượng thở dài một hơi t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy kỳ binh t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy kỳ binh hả chẳng lẽ còn có so với toàn quân gấp rút tiếp viện hợp phì càng thêm khó làm cục diện lưu bị hoang mang hoảng loạn hỏi phải biết chính mình p h ả i ra đi nhưng là trương phí a v ừ a là đại tướng lại là huynh đệ bất luận làm sao là không thể xảy ra chuyện gì nếu như tào tháo đại quân gấp rút tiếp viện hợp phì như vậy coi như là giang đông cùng kinh châu liên quân cũng không nhất định là đối thủ a hơn nữa trương phi lại là tính cách khá là kích động rất dễ dàng chúng rồi tào tháo giang kế đến thời điểm cũng sẽ phi thường phiền phức chúa công lần này xuất binh hợp p h ì trương tướng quân đã mang đi ta kinh châu gần một phần ba binh lực có một phần ba binh lực là phân tán ở quanh thân mỗi cái trong thành trì mà chúng ta kinh châu hiện nay cũng chỉ chừa một phần ba binh lực nếu như cái kia tào tháo chia binh tấn công ta kinh châu bằng vào ta kinh châu tình huống trước mắt có thể sẽ tổn thất hết không ít thành trì a đến thời điểm không chỉ có trương tướng quân bọn họ ở hợp phi tự lo không sóng chúng ta cũng giống như thế thậm chí nếu như tào quân đồng thời công kích ta kinh châu cùng g i a n đông như vậy đối với tôn lưu liên quân tới nói không khác nào là nội bộ mâu thuẫn q u â n tâm bất ổn à. đến thời điểm không chỉ có hợp phì không bắt được đến càng quan trọng chính là tôn lưu liên quân liền nguy hiểm gia cát lượng lo lắng nói rằng tiên sinh không cần phải lo lắng từ trước mắt tin tức nhìn lên tào tháo cũng không có hướng chúng ta kinh châu tiến quân dấu hiệu hiện nay đến xem là không có vấn đề lưu bị thở phào nhẹ nhõm nói rằng đối với lưu bị tới nói kinh châu không thể sai sót nếu như lại mất đi kinh châu lưu bị cuốn g không ư có quýt n h n đứng h hơn nữa dậy đem thư tín cầm tới hỏng rồi hỏng rồi ở kinh châu ở ngoài dĩ nhiên phát hiện tàu quân cái bóng bọn họ là cái gì thời điểm tiến bảo lưu bị hoang mang hoảng loạn quay về da cắt lượng nói rằng cái gì tào quân làm sao có khả năng da cắt lượng cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi nhóm này tào quân ở lúc trước tào tháo từ hứa x ư ơ n g lúc đi ra cũng đã theo bọn họ phân tán ra đến công chiếm không ít thổ phỉ đỉnh núi ngay ở thổ phỉ trên đỉnh núi trú đóng lại dựa theo tào tháo mệnh lệnh bọn họ chính là một nhánh nhận dấu ở chỗ tối kỳ minh cũng không có bất kỳ người nào phát giác đương nhiên nếu như không nên nói có người nào cảm thấy đến dị dạng lời nói cái tiêu nhất định chính là những chỗ này m ạ c tính từ khi thiên hạ đại loạn chư hầu phân tranh tới nay khổ nhất vẫn là bách tính a đối với cái khác bách tính đúng là không có cái gì mỗi cái chư hầu trong lúc đó đánh tới đánh lui đối với bách tính tới nói ngoại trừ t r i n h trưng binh ở ngoài vẫn đúng là không có chuyện khác người gì thậm chí phần lớn chư hầu đều rất coi trọng dân ý như vậy nguy hại to lớn nhất chính là những n à y sơn phỉ thổ phỉ loại hình bọn họ phần lớn đều là một ít bại binh tụ lại lên cũng có một chút là lưu dân côn đồ làm việc đều là bạch đao tử tiến hồng giao ra buôn bán không tiền không lương không nữ nhân vậy thì xuống núi cướp dân chúng là khổ không thể tả đánh lại đánh không được trốn lại không trốn thoát c â m thần nhất nhưng không biết từ lúc nào lên phụ cận các thôn dân phát hiện gần nhất trên núi bọn thổ phỉ thật giống thành thật không ít à rất lâu không có xuống núi c ư ớ p lương thực đây là cái gì tình huống t r ầ m rãi quá sau một khoảng thời gian bọn họ mới làm rõ nguyên lai trên núi thổ phỉ thay đổi người mới tới đám này thổ phỉ không ăn trộm không cướp hơn nữa rất nhiều lúc đều là dùng bạc mua lương thực thậm chí còn giúp đỡ trong thôn nhân chủng địa loại hình thế nhưng ngươi muốn hỏi lai lịch của bọn họ đúng là đều không có nói nhóm này tạo quân liền như thế vẫn ngủ đông tự cấp tự túc vẫn chờ đợi đến nhận được tào tháo mệnh lệnh để bọn họ ở kinh châu phụ cận trắng trận không kiên rẻ du、đáng. nếu như kinh châu xuất binh công kích vậy thì đánh có điều không muốn h a m chiến nếu như kinh châu mặc kệ vậy thì dùng sức đi dạo vì lẽ đó khi này h ỏ a ẩn giấu các binh sĩ lúc đi ra lưu bị cùng ra cắt lượn g ngồi không yên cũng không biết là cái gì thời điểm đến a chẳng lẽ nói tào tháo binh lính đã xé chắn ra lại ẩn nút đến kinh châu bên trong đến nếu như đúng là lời nói như vậy vậy thì nguy hiểm lưu bị cảm giác mình phía sau lưng đều muốn đ ớ t đ ấ m đối với bọn hắn hiện nay được tình báo đều là trước những người ở mỗi cái quan ải trên miệng bị kẹt lại tình báo binh thu t ậ p đến bọn họ đến thời điểm đều là mang theo chính mình lúc đó hiểu rõ mới nhất tình huống thế nhưng đến cửa hải bị ngăn chặn sau khi là trước không đi tới sau không thể lùi về sau chỉ có thể cứng lại ở đó đợi được mặt sau tin tức sau đó lại lẫn nhau lật đổ thế nhưng đối với t à o quân mới nhất kế hoạch cùng biến động cũng không phải hiểu rất rõ tiên sinh như vậy không được à nếu như nhóm này t à o quân có thể đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài không chắc lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở kinh châu trong thành đến thời điểm chúng ta liền nguy hiểm lưu bị rất là hoang mang chúa công không cần lo lắng ta lập tức thành lập lùng bắt đại đội từng nhà trước tiên đem kinh châu trong thành thanh lý một lần lại nói kỳ thực không đơn thuần là lưu bị hoang mang liền ngay cả cái này ra cắt lượng cũng là phi thường hoang mang lúc trước bị tào tháo thu thập thương tích đẩy mình sau khi chính mình có thể nói là có loại thảo mộc giai binh cảm giác không thừa nhận không được à cái này tào tháo bên này nhất định có một cái siêu cấp đại cao thủ ở sau lưng bày ra tất cả hắn nếu có thể để nhiều như vậy nhân thần không biết quỷ không cảm thấy xuất hiện ở đây lần sau thần không biết quỷ không hay xuất hiện thời điểm chính là chân chính nguy hiểm thời điểm vì lẽ đó không thể không phòng thủ gia cắt lượng cùng lưu bị tại đây hỏa đột nhiên xuất hiện tào quân giới ảnh hưởng ở toàn bộ kinh châu trong phạm vi triển khai đại đội bắt đem bất kỳ kẻ khả nghi đều giả tưởng thành tạo quân kinh châu bên ngoài thành cái kia hỏa tạo quân lưu lưu đạt đạt hơn nửa ngày rồi vẫn không có nhìn thấy kinh châu trong thành có động t í n h gì cũng đều rất ngạc nhiên tướng quân ngươi nói chúng ta đã lộ diện thời gian dài như vậy tại sao cái này kinh châu bên trong không có bất cứ động t í n h gì một tên i thiên tướng hỏi không vội vã trước khi đi chúa công chuyên môn để hậu cần doanh quản sự đã cho ta một cái t ú i gấm để ta ở kinh châu trong thành không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm triển khai chúa công thực sự là đại tài a thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều có thể dự liệu được thực sự là quá lợi hại cầm đầu chủ tướng nói rằng một bên tử trong quần áo móc ra một cái t ú i g ấ m hóa ra là như vậy chuyên mệnh lệnh của ta lập tức sắp xếp người mang theo bạc phân tán đến mỗi cái trên chợ đi mua miếng vải đen cần phải ở tối nay trước làm đến người trái lệnh quân pháp xử trí chủ tướng quay về mọi người phân p h ó nói chương hai trăm ba mươi tám l ử a đốt kinh châu ở ngoài chương hai trăm ba mươi tám l ử a đốt kinh châu ở ngoài kinh châu từ xưa tới nay luôn luôn là một nơi phi thường trọng yếu vị trí đến tam quốc thời kỳ càng là có loại phi thường trọng yếu ý nghĩa hiện tại kinh châu mặc dù là lưu bị ở nơi đó dựa vào thế nhưng tào tháo mỗi giờ mỗi khắc không muốn đ o ạ t tới tôn quyền cũng bất cứ lúc nào ghi nhớ suy nghĩ thu hồi lại lưu bị thì lại mặt dày mày dạn muốn ở lại đi vì lẽ đó đều đang nhìn chằm chằm nơi này trước thời điểm tuân úc liền từng theo tào tháo nhắc qua một cái đại chiến lược phương châm trước tiên định hà bắc sau phục cựu kinh cuối cùng lại xuôi nam kinh châu đến thời điểm thiên hạ có thể định theo như cái này thì cái này kinh châu hầu như thành bình định thiên hạ trận chiến cuối cùng địa phương liền nói hiện tại lưu bị cũng là bởi vì ra cắt lượng lúc không có chuyện gì làm ngay ở lưu bị bên thai cằn nhằn kinh châu tốt kinh châu rượu a có kinh châu t u y ệ ta bắc theo hán nam tận hải đông liền nô tây thông thủ địa phương tốt ta cho nên lúc đó ra các lượng cùng lưu bị thổi ngưu bức chính là trước tiên bắt kinh châu sau đó sẽ bắt tích h châu đến thời điểm coi đây là văn cầu là có thể nhất thống thiên hạ t h a n h cựu cùng kinh châu liên kết giang đông trước tự nhiên cũng là từng có không ít sắp xếp có điều cái này giang đông từ tôn quyền c h a h ắ n đ ợ i này rồi cùng kinh châu bên này có không quá vui vẻ liên hệ năm đó tam quốc thời loạn lạc bắt nguồn từ đồng trác hỗn loạn quan đông châu còn đều dồn dập kết minh thu thập đồng trác thành cựu trường sa thái thu tôn kiên là khởi bình hưởng ứng lúc đó đi ngang qua tương dương thời điểm đ ã nghị xin mời lúc đó kinh châu thứ sử vương duệ cùng làm một trận cái này vương duệ cũng coi như là ghê gớm nhân vật xuất thân danh môn vọng tộc tôn kiên lúc đó có điều là một giới mã phu ở trong mắt vương duệ diện căn bản liền không lắm mắt ngươi n h ư ờ n g ta đi ta liền đi chẳng phải là quá không có mặt m ũ i vì lẽ đó vương duệ thu được tôn kiên tin tức sau khi đưa ra điều kiện của chính mình ngươi chỉ cần là đem ta ở kinh châu kẻ địch tào dân giết chết ta liền đi tào dân cũng không đốc này một chiêu mượn đao giết người xem rõ rõ ràng ràng cho nên trực tiếp tìm người liệt kê vương duệ thập tông tội để tôn kiên vì dân t r ừ hại tôn kiên vốn là đối với cái này vương duệ xem thường hắn rất bút lửa n à y vừa đến trực tiếp liền chuẩn bị đậu thủ chờ tôn kiên đem vương duệ thu thập sau đó triều đình vừa nhìn cái này kinh châu hết rồi à nhưng cái này địa phương tốt vẫn phải là người mình đi liền để đồng dạng là hắn thất dòng họ lưu biểu nhậm chức kinh châu mục có điều hiện tại kinh châu nhiều lần trằn t r ọ n g đến lưu bị trong tay lưu bị mấy năm qua phát triển vẫn là vô cùng tốt toàn bộ kinh châu khu vực được kêu là một người dân bách tính an cư lạc nghiệp thế nhưng tối hôm nay liền không xong rồi an không được cư không biết từ đâu tới đây một đám người mặc áo đen cái đám này người mặc áo đen không ăn trộn không cướp không chém không giết chuyên môn p h ó n g hỏa chỉ cần là gặp phải nơi có người liền p h ó n g hỏa tại đây cái p h ó n g hỏa trước lại vẫn đem người đều đổi ra ngoài không giết người ta liền điểm nhà các ngươi nhà trong máy mắt toàn bộ kinh châu ở ngoài khu vực toàn bộ đều thiêu đốt thành một cái biển lửa a báo chúa công các nơi truyền đến tuyển báo có một nhóm thân phận không rõ người mặc áo đen khắp nơi p h ó n g hỏa bách tính trôi giạt khắp nơi nhà tan người không vong lưu bị cùng ra c á t lượng chính đang mang đội lục xoát kinh châu trong thành khả nghi tào quân đây nghe được binh sĩ và báo lúc này là giật n ả cả mình tình huống thế nào thần bí người mặc áo đen từ lâu tới lưu bị khiếp sợ hỏi cái này tào quân còn chưa phát hiện lại tới nữa rồi một nhóm thần bí người mặc áo đen đây là muốn làm cái gì chúa công đ ư n g h o à n g hốt theo ý ta cái đám này người mặc áo đen e sợ cũng là tào quân giả trang mục đích của bọn họ chính là ở dẫn chúng ta đi ra ngoài nói cách khác hiện tại trong thành nhất định là có lẻn vào tiến vào phú bình đợi được đại quân chúng ta đi ra ngoài tiêu diệt bọn họ thời điểm trong thành tào quân liền sẽ nhân những cơ hội làm khó dễ bắt kinh châu cái này chính là kế hoạch của bọn họ ra cắt lượng bay về lưu bị nói rằng lắc quả lông phi thường tự tin rốt c u c ca lần này kế sách vẫn bị ta nhìn đ ấ u xem ra tảo quân sau lưng người bí ẩn kia cũng chỉ đến như thế a chúa công chỉ cần chúng ta đem kinh châu trong thành phục binh cho tìm ra người bên ngoài dĩ nhiên là không có tồn tại ý nghĩa bọn họ hẳn là sẽ không tấn công sẽ chỉ ở bên ngoài quấy r à y vì lẽ đó chúng ta đến tăng nhanh tốc độ r a cắt lượng bay về lưu bị nói rằng đúng đúng đúng chuyên mệnh lệnh của ta tăng nhanh lục soát tốc độ lưu bị thúc giục mọi người kinh châu bên ngoài thành t h ư ớ n g quân chúng ta liền như thế phóng hỏa có thể có hiệu quả sao vạn nhất kinh châu bên trong quân đội đi ra đánh làm sao bây giờ một tên i thiên tướng không phải rất yên tâm hỏi yên tâm chúa công cho trong túi gâm nói rồi chí ít tối nay là sẽ không đi ra để chúng ta b u ô n g tay được chủ tướng đem toàn bộ phục binh đều chia làm mười mấy đội nhân mã khắp nơi bảy đ ạ t hỏa hầu như không cần bao lâu thời gian toàn bộ kinh châu xung quanh mỗi cái địa phương đều bị đốt một lần cái điểm này hỏa cùng đánh trận không giống nhau phóng hỏa thực sự là quá dễ dàng một điểm hiệu suất cũng là phi thường nhanh đợi được lưu bị cùng ra cắt lượng cấp hống hống mang đám người ở kinh châu trong thành triệt để si cha xét một lần sau khi cũng há hấp một tuy rằng cũng có kẻ khả nghi nhưng số lượng ấy có thể tuyệt đối không phải một nhánh quân đội l ư ợ n g cấp lúc này kinh châu bên ngoài thành cháy tin tức không ngừng chuyển đến vừa mới bắt đầu thời điểm lưu bị còn tưởng rằng có điều là mấy cái thôn trang hoặc là mấy cái thành trì thế nhưng tình báo không ngừng tập hợp lại đây sau khi lưu bị cùng ra c á t lượng khiếp sợ phát hiện dĩ nhiên toàn bộ kinh châu bên ngoài thành toàn bộ đều bị thiêu thấu sở hữu địa phương toàn bộ đều cháy không chỉ như vậy toàn bộ các nạn dân không chỗ có thể đi toàn bộ hướng về kinh châu bên trong mà tới muốn nói tới trong đó không có ai sai khiến lưu bị là đánh chết cũng không tin không có cách nào lưu bị chỉ có thể một bên phái ra quân đội ra khỏi thành đuổi theo đám người áo đen kia nếu như lưu bị bên này không có bất kỳ hành động lời nói như vậy dựa theo người mặc áo đen này phóng hỏa tốc độ phòng trừng toàn bộ kinh châu đều phải bị thiêu xong xuôi một bên cũng sắp xếp người tiếp thu những n à y dân chạy nạn dù sao lưu bị ở bên ngoài nhân vật g i ả thiết chính là nhân n ư ớ c phát sinh chuyện như vậy tự nhiên không thể ngồi còi mặc kệ thế nhưng những n à y người tị nạn bảy đặt bảy đặt liền gặp sự cố kinh châu trong thành cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi địa phương tới tiếp thu đám này dân chạy nạn dẫn đến đám người kia càng ngày càng nhiều toàn bộ kinh châu trong thành toàn bộ trận đích không chỉ có như vậy chẳng biết vì sao ở kinh châu trong thành liên tiếp phát sinh lưu dân bạo loạn quay về rất nhiều tiệm cơm tự lâu tiến hành rồi xung kích ra cát lượng ngay lập tức liền phát g i á c không đúng dù sao những n à y dân chạy nạn chỉ có điều là bởi vì cháy mà đến cũng không thuộc về dân chạy nạn theo lý thuyết không có loại này phá p h é p cướp bóc cần phải thật muốn là xuất hiện loại nguyên nhân này vậy chỉ có thể giải thích một loại tình huống những người t à o quân phục b i n h đã thừa dịp không chú ý thời điểm sen lẫn trong cái đám này nạn dân ở trong đi vào chương hai trăm ba mươi chín quáy g i y chương hai trăm ba mươi chín quáy g i y làm ra cát lượng nghĩ tới chỗ này thời điểm trực tiếp há vốn là phía bên mình lao lực bờ la mới vừa đem kinh châu trong thành bên trong ở ngoài ở ngoài lục soát một lần có thể nói là tuyệt đối không có vấn đề này con không lấy hơi phân v h ậ t lần này t ử tiến đến rồi nhiều người như vậy không chỉ có trước h o ạ t làm không công không nói hiện tại nếu như lại làm một lần lời nói lượng công việc so với trước lớn hơn nhiều thậm chí hầu như là chuyện không thể nào trước có thể làm chủ yếu là bởi vì nửa đêm hầu như tất cả mọi người ở chính mình cố định chỗ ở bên trong từng nhà gõ cửa lục soát là được thế nhưng hiện tại trên đường cái đều cùng tập hợp như thế còn tới nơi chạy si cha cái ngốc n ế c giữa lúc ra cát lượng cùng lưu bị hai mặt nhìn nhau thời điểm đột nhiên nhìn thấy thành nam địa phương chuyển đến trùng thiên á n h lửa thảo quả nhiên là tào tháo nhân mã đi vào có muốn hay không quan môn bắt ba ba lưu bị gấp gáp hỏi vừa thấy trong thành cháy cũng là nghiệm chứng bọn họ nguy nhất ý nghĩ chúa công hiện tại nếu như quan môn lời nói những người còn chưa kịp tiến vào người tị nạn làm sao bây giờ bọn họ ở bên ngoài khẳng định là có rất lớn ý kiến hơn nữa phòng t r ư ờ n g bên ngoài cũng không có thiếu tào quân binh lính sen lẫn trong bên trong nếu như bọn họ khuyến khích bạo động lời nói càng là phiền thức ca ra cát lượng rất là lo lắng nói rằng mỗi lần đều là bởi vì cái này lưu bị dựng nên nhân đ ứ c hành trình để ra cắt lượng rất nhiều mưu kế đều không cách nào thực hành ra cắt lượng trong lòng cái này h o á n k h í ha lưu bị vừa nghe cũng vậy vừa phải làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ chuyện như vậy bắt tay vào làm chính là rất khó lại nói chúa công hiện tại phía sau cánh cửa đóng kín những n à y ba ba môn tựa hồ cũng quá nhiều rồi không tốt lắm nắm bắt trước tiên mang đội đến thành nam đi dập lửa đi không phải vậy nếu như kinh châu thành cũng cháy lời nói như vậy toàn bộ kinh châu sẽ không có lập thân địa phương ra cắt lượng bay về lưu bị nói rằng lưu bị cấp h n g hống dẫn người đi tới đồng thời ra cắt lượng để các binh sĩ nghiêm ngặt trông giữ cái này kinh châu trong thành động tĩnh để ngửa những chỗ khác lại cháy ra cắt lượng không thẹn là ra cắt lượng ở hắn kín đáo an bài xuống tào quân nhân mã cũng không có nơi ra tay dựa theo t r ư ớ c tướng lĩnh sắp xếp đã sớm lặng lẽ sen lẫn trong da ra vào vào trong đám người trốn vốn là dựa theo tào nghị kế hoạch là tuyệt đối không thể ngạnh công kinh châu dù sao văn có ra cắt lượng vũ có quan vũ mọi người tầm thường t à o quân căn bản không phải là đối thủ cho nên mới phải định như thế một cái dối loạn mục tiêu không có cái gì so với được với phóng hỏa càng có thể để kinh châu đại loạn vì lẽ đó nhóm này t à o quân nghiêm ngặt quán triệt tào tháo thụ ý tuyệt đối bất chính diện tiếp xúc toàn bộ hóa trang thành dân chúng hơn nữa bởi vì phần lớn là cháy ráng vẻ vì lẽ đó từng cái từng cái sơn đen mà đen căn bản là phân biệt không ra t à o quân cũng là từng cái từng cái mặt thành đen thụi lùi ráng vẻ kẹp ở thôn dân bên trong giao động mọi người tới tìm nhân đức lưu hoàng thúc tìm kiếm c h e c h ở mọi người vừa nghe cũng là như thế cái lý a nếu không là ngươi lưu bị tại đây cái kinh châu chúng ta nhả cái gì làm sao sẽ bị đốt không tìm ngươi tìm ai vì lẽ đó mọi người liền đi tới thế nhưng tiến vào kinh châu thành sau đó Động t á c có này không đơn giản như vậy. Mới vừa ở thành nam bên này vậy. sẽ hỏa, Mới vừa ở đốt t r o n ngáy mắt liền bốn phương hướng không nhân g mắt tám mã. từ vọt tới không ít Tào quân vừa nhìn ở đây sao xuống rất dễ dàng bại lộ quả đoán hạ lệnh chậm rãi rút khỏi đi tới đợi được t à o quân rút khỏi đi tới sau đó ra cắt lượng cùng lưu bị bọn họ liền bắt đầu rồi phân vùng điều tra điều tra xong khu vực xác định vì là khu an toàn này một phần là không có vấn đề gì toàn bộ kinh châu đại loạn lúc này giang đông cũng phát hiện đi đường vòng mã đến tạo quân tôn quyền càng là giật nảy cả mình ngươi xác định là tạo quân ngươi không có nhìn lầm tôn quyền có chút không dám tin tưởng chúa công chính xác một trăm phần trăm chúng ta b ư ớ c kế tiếp phải làm gì lỗ túc tiến lên nói rằng hạ tào tháo từ đâu tới nhiều như vậy binh lực không phải truyền đến tin tức nói về phòng thủ hợp vì sao tôn quyền vẫn là rất không hiểu chúa công tựa hồ là cái k i a tào tháo ở tây xuyên thời điểm đem lưu trương cùng trương lỗ đều cho bắt vì lẽ đó hiện tại tào quân vẫn có thể nói nắm giữ không ít nhân mã tự nhiên là có thể chia binh lỗ túc cao mày nói rằng cùng kinh châu tình huống như thế bọn họ bên này cũng là hiện tại mới từ từ thu được tây xuyên bên này tin tức liên quan tới tào tháo vốn là bọn họ chỉ biết tào tháo mang đám người đi tấn công tây xuyên thế nhưng không nghĩ tới chính là đã vậy còn quá nhanh liền đem tây xuyên cho cầm hạ xuống quả thực là thần tốc sau đó xem ra cần phải một lần nữa ước định t ạ o quân thực lực theo tôn quyền tây xuyên lưu trương cùng t r ư ơ n g lỗ c h i ế m cứ thiên thời địa lợi nhân hòa là phi thường khó làm hơn nữa tây xuyên nơi như thế này từ trước đến giờ là dễ thủ khó công coi như mình đi cũng không có niềm tin tất thắng thế nhưng xa xa không nghĩ đến chính là tào tháo không gần như chỉ ở tây xuyên trước tiên đem lưu bị cho đánh đ u ổ i càng làm lưu trương cùng trước lỗ đều giết chết quá khó mà tin nổi lẽ nào tào tháo thực lực thật sự mạnh mẽ đến có thể quét ngang toàn bộ tây xuyên trình độ như vậy chính mình như thế qua loa tiến quân hợp phì có thể hay không tổn thất nặng nề tôn quyền biểu thị có chút hoang mang lần này tiến quân hợp phì mặc dù là tôn lưu liêng vân nhưng trong đó vẫn là tôn quyền xuất binh nhiều nhất n à y nếu như nếu như thất bại lời nói giang đông thế lực liền sẽ giảm nhiều chúa công hiện nay kế sách nếu tào quân ở xa tới mà chúng ta thuộc về dĩ d ậ t đ á i lao tự nhiên là chiếm cư ư thế nếu hắn tào quân tới rồi chúng ta liền để bọn họ có đi mà không có về lỗ tốc bay về tôn quyền nói rằng đúng thật sự coi ta giang đông nam nhi sợ phải không chuyên mệnh lệnh của ta một khi phát hiện tào quân hành t u n g trực tiếp cho ta đánh một bên đánh một bên truy cắt đứt bọn họ cấp dưỡng tiêu hao bọn họ sinh lực từng bước tiêu diệt thế nhưng chuyện q u á i gì phát sinh từ khi tôn quyền dưới s o n g xuôi đạo này mệnh lệnh sau khi toàn bộ giang đông quân đội đều nóng trông lấy chờ m u ố n cái thứ nhất thu thập tào quân bắt công đầu thế nhưng cái con này tào quân dĩ nhiên thần b í biến mất rồi vốn là theo chiếu tôn quyền ý nghĩ nay chi tào quân nếu hiện thân bước kế tiếp liền nhất định sẽ tiếp tục tiến hành công kích mới là thế nhưng kết quả lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt l i ê n như thế không còn cùng lúc đó ở giang đông địa giới trên xuất hiện rất nhiều chi không hiểu ra sao diện cấp đội ngũ bọn họ thần không biết quỷ không hay đem những người vào rừng làm cấp đỉnh núi cho bưng sau đó ở lại tiến b ả o cũng không có thiếu người thợ thủ công thương đội khách ngũ biểu diễn lưu động v â n v â n l i ê n như thế ở giang đông an cư lạc nghiệp lên có điều dần dần dĩ nhiên bước lên rất nhiều đường sẽ có xưng là là thiên thượng cốc thần hạ phảm chỉ cần thờ phụng bọn họ cốc thần giáo năm sau trong nhà nhất định sẽ ngũ cốc được mùa có xưng là là nước long vương truyền thế chỉ cần thờ phụ n g bọn họ như vậy mặt sau liền sẽ muốn gió có gió muốn mưa có mưa tôn quyền nghe được sau đó lúc này mới dần dần ý thức được thật giống không phải chuyện như vậy à chương hai trăm bốn mươi thành t r ố n g không chương hai trăm bốn mươi thành t r ố n g không hoàn thành ở tam quốc thời kỳ cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ thành trì có điều bốn phía trống trải dễ công khó thủ hiện tại trương phi đã mang đội đi đến khoảng cách hoàn thành còn có ba mươi dặm địa địa phương tướng quân cái kia giang đông nhân mã cũng đã đến hoàn thành phụ cận chúng ta là lập tức tấn công vẫn là chờ một chút có binh sĩ đến đây bẩm báo hiện tại tuy nói chúng ta cùng giang đông là liên thủ nhưng kỳ thực quyết không thể hoàn toàn tin tưởng bọn hắn dựa theo ra các lượng người chim kia lời giải thích là đến mau chóng bắt hoàn thành sau đó để giang đông nhân mã đi công kích hợp phì thế nhưng bây giờ nhìn tình huống này cái kia ra các người chim ý nghĩ căn bản là không thể tin chúng ta nếu như tấn công hoàn thành thời điểm cái này giang đông quân đội vạn nhất từ phía sau đối với chúng ta công kích làm sao bây giờ ngươi thật sự coi chúng ta hiện tại chiếm cứ kinh châu cái kia tôn m a u tử rất hài lòng hừ hừ ta đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này trương phi không ngừng gật đầu nói rằng theo trương phi hắn không phải là bị người nói loại kia lô mãng người chỉ biết độ vó không b i ế ta động đó não. Nhớ năm t k i n trong thời điểm, vậy ngày l mười giảm nhai tám t khôn khéo hậu sinh. Hơn nữa khéo、so、hậu thường này trong chỉ là không biểu hiện đi ra mà thôi vì lẽ đó trương phi hạ lệnh làm cho tất cả mọi người tại chỗ lợi mệnh chờ xem giang đông bên kia độc tính cùng lúc đó giang đông bên này người cũng nghe thấy lưu bị quân đội đến tin tức lần này giang đông tiên phong bộ đội là hàn đương cùng trần vũ bọn họ xuất lĩnh mấy vạn nhân mã kỳ thực rất sớm liền đi đến hoàn thành bên ngoài thế nhưng vẫn không có tấn công khả nghi quá khả nghi toàn bộ hoàn thành dĩ nhiên không hề có một chút phòng bị r á n g vẻ hoàn toàn là thành trống không như thế dựa theo giang đông phái ra đi thám tử trở về b ẩ m báo toàn bộ hoàn thành phán phất không có ai như thế điều này làm cho hàn đương rất là nghi hoặc tào tháo người này từ trước đến giờ là cẩn thận mà lại đang nghi lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không một điểm phòng bị cũng không có giải thích duy nhất chính là ở bên trong đã mai phục được rồi sẽ chờ bọn họ tấn công coi như cái này hàn đương do dự không quyết định thời điểm nghe được trương phi dẫn dắt nhân mã đến tin tức không nghĩ đến cái này trương phi cũng không có lập tức động thủ chiếm trước hoàn thành hàn đương càng nghiệm chứng phán đoán của chính mình cái này tạo quân là nhất định ở hoàn trong thành mai phục ai tiên tiến công tự nhiên sẽ chịu đến to lớn nhất thương vong mà này tiêu đối phương trường đối phương quân đội dĩ nhiên là có ưu thế tuy rằng lưu bị bên này là theo như ước định phái ra quân đội nhưng ai cũng không thể nói được đến cùng chính là cái gì mà tới vạn nhất là thừa dịp cháy nhà hôi của đây t hai ê m vào lần này lần phái r chính h dũng tướng Trương là p bên ọ họ n không Nếu như nếu như nghĩa、bạc、vân phải thủ. đối i là t bạc q u a nhân vân vẫn trường, cũng vẫn có c ú t tin, thế tới, biết phát đáng cái nhưng này mãng sinh chuyện gì. Hai bên n gì. ai Hai h kẻ lỗ vừa ra sẽ mã liền như thế rằng co hạ xuống vốn là tào quân ở hoàn thành cũng xác thực không có an bài người nào bố trí canh phòng chỉ có điều là ở sở hữu quân sự tương quan địa phương mai phục rất nhiều cơ quan loại hình đồng thời lưu lại một ít binh sĩ giám thị liên quân động t ĩ n h lúc này hoàn thành người cũng đều rất là kinh ngạc đâu cái này hai phe nhân mã đều đến rồi ngươi nói làm sao không tấn công a n g ư ơ i nước t người này mã khẳng định là sợ sẽ t a chúng ta đều không có biểu diễn món đồ gì thế nhưng đối với bọn hắn tới nói không phải là muốn như vậy rất có khả năng là phòng bị chúng ta bên này mai phủ chúa công này một chiêu giả giả thật thật thực sự là quá lợi hại không có một người liền để hai phe quân đội không nhúc đ í c h thật sự là thần nhân a mấy người lính nghị luận sôi nổi ba ngày trôi qua vẫn là cùng ngày thứ nhất như thế trương phi ngồi không yên lại tiếp tục như thế chờ lời nói vậy cái này lương thảo liền muốn bị tiêu hao hết dù sao cũng là đường xa mà đến tự nhiên là tốc chiến tốc thắng thân thiết không phải vậy dựa theo hiện tại cái này cái tình huống phòng chừng không cần đánh lời nói tôn lưu liên quân liền tự sụp đổ mẹ kiếp mặc kệ đồ chó giang đông bên kia dĩ nhiên như vậy hủy thủ hủy cước lại như thế chờ đợi lời nói càng p h i ề n p h á i chuyên mệnh lệnh của ta tập hợp nhân mã chúng ta tấn công hoàn thành trương phi quay về mọi người nói hoàn thành bên dưới trương phi một người một ngựa đứng thẳng ở đại quân trước những người ở bên trong nghe trương dực đức ở đây thức thời mau mau mở thành đầu hàng nếu không chờ ta giết vào bên trong sẽ không có đơn giản như vậy trương dực đức quay về trên thành lầu thét to nói trên thành lầu không có bất kỳ phản ứng nào liền ngay cả đi ra hưng nói người đều không có trực tiếp đem trương phi khí mưu đột nhiên phát hiện cái cửa thành này không biết lúc nào dĩ nhiên mở ra một cái khe trương phi đại hỉ hướng về mặt sau quân đội khiến cho một cái thủ thế lúc này hướng về hoàn g trong thành và vào mặc kệ hắn có phải hay không có mưu kế chỉ cần mình xông vào bên trong đi coi như là có mưu kế cũng sẽ không so với cứng rắn công thành có thể tốt hơn bao nhiêu vì lẽ đó trương phi dành trước muốn xông vào trong thành đi mặt sau nhân mã cũng là dồn dập kêu gào theo trương phi và vào trương phi một mâu nằm ngang ở trong cửa thành đợi được đại quân chạy tới trực tiếp dẫn người hướng về bên trong phóng đi kết quả phát hiện dĩ nhiên không có gặp phải bất kỳ ngăn cản l i ê n phảng phất là mở rộng hoan n g h ê n bọn họ như thế trương phi không dám k i n h thường tình huống như thế bình thường là có vấn đề cẩn thận để phòng hướng về bên trong phóng đi thế nhưng bên trong hãy cùng thành chống không như thế không có gặp phải bất kỳ chống cự gì chỉ đơn giản như vậy vậy thì lấy xuống trương phi vẫn đánh tới hoàn thành trong quân doanh nhìn thấy các loại tán loạn vứt bỏ vũ khí khôi giáp cái gì mới ý thức tới chỉ sợ là chính mình thế tới hung hăng trực tiếp đem tạo quân cho dọa đi rồi chẳng trách này một đường không có gặp phải chống lại liền như vậy hoàn thành mặt trên bay lên lưu bị cờ xí một mặt khác hàn đương cũng nghe thấy trương phi bắt hoàn thành tin tức khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời đây rốt cuộc là cái gì ý tứ bên trong không ai phòng thủ đương nịch lớn như vậy một tòa thành liền từ bỏ h á n sao hàn đương là thật muốn xúy cho mình một cái lòng bàn tay chính mình rõ ràng là sớm n h ấ t đến dĩ nhiên án binh bất động để muộn trương phi dành trước đi vào này cờ mờ nờ trên cái nào nói lý đi này nếu như tin tức truyền về gian g đông vậy thì phiền phức đến thời điểm chúa công có thể chém chết chính mình có hoàn thành mới xem như là có các cơ này xem như là x ả ra chuyện gì hết cách rồi nhưng hiện tại dù sao cũng là tôn lưu liên quân đồng thời như vậy tự nhiên là có thể đi vào nhưng xuất phát từ cẩn thận hàn lương vẫn là trước tiên phái ra một đội người ngựa đến hoàn bên ngoài thành nhanh đi thông báo các ngươi trương tướng quân chúng ta là đông n ô nhân mã kính xin mở cửa thành ra thả chúng ta đi vào nghỉ ngơi chương hai trăm bốn mươi mốt tạo thần kế hoạch chương hai trăm bốn mươi mốt tạo thần kế hoạch trương phi nghe binh sĩ truyền lời trong lòng rất là do dự rốt cuộc có muốn hay không thả bọn họ đi vào đây dù sao cái này hoàn thành nhưng là chính mình không có nhọc nhằn khổ sở lấy xuống nếu để cho cái này giang đông binh mã đi vào vậy coi như xảy ra chuyện gì ta coi như là không nữa khổ cực vậy ta cái này hoàn thành cũng là cái thứ nhất xuất binh người hãy cùng bọn họ nói cái này hoàn trong thành có tạo quân lưu lại cơ quan chúng ta chính đang trong thành thành trừ cơ quan trước hết để cho bọn họ hướng về phía trước đi tấn công hợp phì chúng ta bên này thu thập xong cơ quan sau khi lại với bọn hắn h ộ i hợp trương phi suy nghĩ một chút lúc này mới để binh sĩ đi truyền lời nghe được hoàn trong thành truyền lời hàn đương trực tiếp há h ố c mộm thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu không đi vào liền không vào đi thôi cũng không thể mạnh mẽ tấn công đi thì đi, đi. như vậy còn có thể nói mình là cùng trương phi đồng thời bắt hoàn thành sau đó chính mình trước tiên đối với hợp phì khởi xướng công kích chỉ cần là chính mình thuận lợi bắt hợp phì chỉ là một cái hoàn thành đáng là gì kết quả là hà n đương cùng trần vũ liền mang theo binh sĩ hướng hợp phì bên kia đi đến lúc này giang đông đã là nóng hừng hực cảnh tượng cùng trước kinh châu chân thực ngọn lửa không giống nhau lần này hừng hực là giang đông mọi người cùng nhiệt ngày hôm nay là thái dương thần giáo thanh t i ế t dựa theo thần mặt trời yêu cầu chỉ cần đạt đến đầy đủ số lượng người tụ tập cùng một chỗ quay về mặt trời la lên thần mặt trời liền sẽ đem thần kỳ hạt giống giáng lâm nhân gian lời nói như vậy nguyên lai、like, mẫu sản mấy trăm cân hoa màu liền có thể đến mẫu sản mấy vạn cân nghe được tin tức này mọi người môn cũng đã điên cuồng mẫu sản mấy vạn cân a thật muốn là có mấy vạn cân lương thực như vậy ngày này liền không cần phát sầu t ă n g quốc thời kỳ dân chúng đều là ăn một miếng cơm no a vì lẽ đó cái này phố lớn ngõ nhỏ bên trong toàn bộ đều đứng đầy người tôn quyền bọn người t r ò n váng đây là cái gì tình huống làm sao như thế đ o à n kết hỏi thăm một vòng sau khi mới biết là thái dương thần giáo chính đang qua thanh t i ế t cái này cũng chưa hết ngày mai là mặt trăng thần giáo là nói phù hộ vào buổi tối mà càng nhanh hơn sinh trường là có thể thả ra mặt trăng tinh hoa đến dân chúng sẽ ở vào buổi tối tập thể đi ra tiến hành tế tự ngày mốt là thiện tài đồng tử sinh nhật phù hộ dân chúng phát tài ngày kia là thái thượng lão quân chín mươi tám bốn nghìn ba mươi hai vạn tuổi sinh nhật đại đại ngày mốt là hao tiên h khuyển rất lập thánh nhật có thể chúc phúc thiên hạ quần cầu ngày qua ngày sắp xếp trần đầy số người này đó là tương đương không y ta chúa công tựa hồ là có cái gì kỳ lạ、à? gần nhất ở ta giang đông xuất hiện những tông phái này rất là kỳ quái tựa hồ là trong một đêm liền xuất hiện dân chúng phi thường cùng nhiệt lúc này mới thời gian bao lâu l i ê n bao phủ ta toàn bộ gian đông lỗ túc tiến lên quay về tôn quyền nói rằng đúng đấy ta cũng biết tình huống như thế không riêng là phổ thông máy tính liền ngay cả quân doanh ở trong cũng không có thiếu người tham gia hoạt động đi tới tôn quyền nhìn phía dưới để báo lên tin tức chăm chú cao mày trong này nhất định là tào tháo mưu kế muốn thông qua phương thức này đến mê hoặc chúng ta trước cái k i a chi biến mất quân đội nói không chắc chính là sẽ chắn ra lẻ tiến vào chúng ta gian đông khuyến khích mọi người tới làm sự tỉnh lỗ túc tiến lên nói rằng không được bất luận làm sao không có thể để tạo quân ở đây sao tiếp tục làm lời nói như vậy chúng ta toàn bộ giang đông khu vực liền triệt để dối loạn tôn quyền đứng lên đến nói rằng chuyên mệnh lệnh của ta xua tan hiện tại tiến hành thái dương thần giáo thánh nhật hoạt động dám to gan cãi lời người trực tiếp nắm lên đến l ô túc ở một bên nghe n h ữ n nhữ lông mày cũng không hề nói gì trên đường cái chính đang cùng n h i ệ t hướng về mặt trời hò hét mọi người đột nhiên bị bốn phương t á m hướng lao ra người cho áp đảo các binh sĩ cầm trường thương cùng tấm kiên để những dân chúng này xua tan thế nhưng gặp phải kịch liệt phản kháng chứng đen phản ngươi. ngươi dĩ nhiên cầm đao quay về ngươi lào tự ta cẩn thận thần mặt trời ra, ra trường phản ngươi còn không mau mau cho lão tử chạy về nhà đi một tên binh lính chính đang kiên quyết chấp hành q u â n lệnh kết quả bị một ông lão trực tiếp một cái tắt tắt nông ông, ông lão này chính là hắn cha đẻ cha ta đây là đang thi hành q u â n lệnh chúng ta chúa công hạ lệnh các ngươi lần này hoạt động là sàng bậy các ngươi nhanh tản đi đi đánh giám thân mặt trời ra ra ở trên ta cái này vô tri ngu xuẩn nhi t ử đắc tội rồi ngươi ngươi tuyệt đối không nên trách tội a ngươi cái thứ h ô n trướng thân mặt trời ra ra đại vẫn là các ngươi chúa công đại phản ngươi trong lúc nhất thời cái gì cậu đản miêu chứng hát cát nhị cầu tự xưng hô toàn bộ đều đến, đến rồi không có cách nào a trong nhà những n à y các thân tích h toàn bộ đều đến rồi hơn nữa thập lý bắt hương các thân tích h cũng là đều ở bên trong lần này phiền phức động thủ sau khi trở về cha có thể tha chính mình không động thủ quân lệnh như núi a không động thủ quân pháp làm chuyện này quả thật chính là tiến thối không được a liền như vậy hai bên rằng co hạ xuống phát triển đến cuối cùng phạm là là có binh sĩ đi ra nói chuyện đối diện bách tính bên trong liền t h é t to đến đến đến nhà a i đứa bé lại đi ra nói chuyện nhà mình đại nhân đi ra nhận lãnh một hồi đừng ảnh hưởng chúng ta thần mặt trời ra ra tâm tình t kỳ thực liền ngay cả những này chấp hành tào tháo mệnh lệnh tào quân cũng không nghĩ tới cái này tạo thần kế hoạch dĩ nhiên như vậy thành công trước thời điểm tào nghị cho đến tào tháo trong túi gấm chỉ có ngăn ngắn một câu nói đầy đủ lợi dụng bách tính kính để trong lòng một câu nói để quét ra g i ra ra ra ra không nghĩ á y m tới a dĩ nhiên xuất hiện hiệu quả tốt như vậy nay vẹn vẹn là danh tiếng trên càng quan trọng chính là tiền tài trên vốn là những ngày tạo quân cũng không có biện pháp muốn thu một phần tiền cái gì thế nhưng trước trong lúc vô tình ở trên quảng trường thả một cái chậu lớn vậy thì đến rồi tiền hơn nữa còn không có ai trông giữ coi như là đặt ở nơi đó một buổi tối sáng ngày thứ hai lên cũng là chỉ nhiều không ít tao quân hiện tại trên căn bản đã không lo nổi đi tiến một bước mở rộng sức ảnh hưởng mỗi ngày chủ yếu phát sầu sự tình chính là làm sao đem những này ngân l ư ợ n g vận đến phương bắt đi thật muốn là dựa theo cái này tiết tấu xuống dùng không được một năm toàn bộ giang đông nhân dân trong tay có thể nói là một phân tiền cũng không có giang đông tự sụp đổ chương hai trăm bốn mươi hai giang đông nguy cơ chương hai trăm bốn mươi hai giang đông nguy cơ tôn quyền xuất ruột trong nhà kho tiền nhỏ đột nhiên hết rồi không ít vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trong nhà gặp trộm không nghĩ đến đem trong nhà tất cả mọi người si cha xét một lần sau đó mới phát hiện dĩ nhiên là phu nhân của chính mình đại k i ể u lấy ra rất lớn một khoản tiền q u ê n cho cái này thần mặt trời ra ra tôn quyền nổi giận lúc này đi đến nơi này cái trong hậu viện tìm đến đại k i ể u phu nhân ngươi vì sao cầm như vậy một số tiền lớn đưa cho cái kia cái gì thần mặt trời vậy thì là cái tà giáo tôn quyền rất tức tối thế nhưng ở đại k i ể u trước mặt còn không dám phát quá to lớn hỏa chỉ có thể ngột ngạt tính khí hỏi làm sao không phải là một điểm ngân lượng sao lại nói ta cái này cũng là muốn tốt cho ngươi cái kia thần mặt trời nhưng là rất lợi hại chỉ cần chúng ta cho nhiều tiền đến thời điểm chúng ta giang đông liền có thể có rất nhiều sản xuất có những này sản xuất ngươi là có thể dẫn dắt ta giang đông binh sĩ đi đánh tào tháo đại k i ê u rất là tự hào nói dưới cái nhìn của nàng nàng đây chính là hoàn toàn vì giang đông suy nghĩ lúc này còn có chút o á n ứ c không nghĩ tới chính mình một phen lòng tốt không chỉ có không có đổi lấy trượng phu tán thành cùng ca ngợi dĩ nhiên vừa lên đến liền trách cứ ta cờ mờ n ở tôn quyền vừa nghe liền choáng tiền này thật muốn là bỏ ra ăn cũng coi như quá mức sau đó kiếm lại trở về thế nhưng tiền này cho cái kia cái gì thái dương thần giáo nếu như cái kia thái dương thần giáo là cái cái gì phổ thông tà giáo cũng coi như nhưng vấn đề là cái này cái gì thái dương thần giáo còn có cái gì mặt trăng thần giáo sau lưng rất có khả năng là tào tháo à? nếu như thật muốn là tào tháo được rồi số tiền kia lời nói như vậy đối với chính mình tới nói thì tương đương với phiền phức tào tháo có như vậy tiền tài như vậy ở tài lực binh lực chờ mỗi cái phương diện cũng có thể được một cái tăng lên cực lớn tại đây dạng tăng lên bên dưới chính mình nhưng là xui xẻo rồi cái này phá sản đàn bà nhi tôn quyền nhìn trước mắt đại kiểu liền giận không chỗ phát t i ế t chính là những n à y tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân mới có thể bên trong loại này kế tôn quyền vừa muốn trách cứ nhưng nhìn đại kiểu nước mắt g â u g â u một bộ dáng vẹn bị quất cũng không có lời gì muốn nói chỉ có thể buồn bực hơi vung tay đi ra ngoài thời khắc bây giờ tôn quyền đã ý thức được giang đông vấn đề nếu như lại tiếp tục dựa theo dưới tình huống như thế đi giang đông liền triệt để hủy diệt rồi hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình giang đông dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như vậy coi như là tào tháo hung hăng tiến hành công kích lại như trước ở xích bích thời điểm cũng chưa từng có gặp được như vậy vấn đề khó nếu như thật muốn là đao thật súng thật bị tào tháo đánh bại như vậy tôn quyền hay là còn có thể cảm thấy phải là thực lực của chính mình vấn đề nhưng nếu như thật muốn là bởi vì chính mình toàn bộ giang đông của cải bị tào tháo dùng phương pháp này cho lừa dối mà đi từ căn cơ trên tan ra rồi đông nô thế lực như vậy đối với tôn quyền tới nói là bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu vì lẽ đó làm tôn quyền ý thức được chuyện này không đúng sau đó lập tức triệu tập mọi người đi vào thương thảo tình huống đợi được tôn quyền đem mình nhà tình huống nói chuyện sau khi trong nháy mắt tất cả mọi người bắt đầu bàn luận m hơn g nữa g tôn quyền tình huống vẫn tính là tốt hơn lỗ tốt nhà đàn bà nhi trực tiếp đem trong nhà sở hữu tiền toàn bộ hiến cho cho thái dương thần giáo bởi vì thần mặt trời nói cho bọn họ biết thần mặt trời sẽ đích thân chúc phúc những ngày đưa ra càng nhiều tiền tài đám người không chỉ có để bọn họ sống lâu trăm tuổi hơn nữa còn có thể làm cho bọn họ ở hoạn lộ trên thuận buồng xuôi gió vì lẽ đó l ỗ túc phu nhân liền trực tiếp đem trong nhà sở hữu tiền tài thu sạch tập một phen sau khi đưa cho thái dương thần giáo có l ỗ túc mở ra như vậy đầu sau đó mọi người trong lòng mới hơi hơi dễ chịu một tí kẹo như thế dù sao mặc dù mình nhà đàn bà nhi đem trong nhà tiền tài quyên góp đi ra ngoài nhưng không có xem l ỗ túc nhà hiến cho như thế tuyệt đối nhà bọn họ diện tối thiểu là còn xuất lại một điểm thế nhưng như vậy cũng không phải một cái biện pháp lại tiếp tục như thế trong nhà sớm muộn cũng bị toàn thể đóng gói đưa cho các đường thần tiên đi tôn quyển vừa nghe liền cho váng nếu như thật giống bọn họ loại này người có quyền thế trong nhà đều gặp tình huống như thế như vậy có thể tưởng tượng bách tính bình thường trong nhà tình huống như thế càng là gặp tồn tại chúa công nếu như những n à y thái dương thần giáo sau lưng người điều khiển đúng là tào tháo lời nói vậy bọn họ thu thập nhiều tiền như vậy t à i sau khi nhất định sẽ nghĩ biện pháp vận đến phương bắc đi nếu như chúng ta thật sự có thể phát hiện hắn vận chuyển về phương bắc con đường như vậy ngươi là có thể xác định những n à y sau lưng đều là tào tháo ở nơi đó dở trò chúng ta có thể n h â n cơ hội chặn lại lời nói như vậy hay là còn có một chút hy vọng sống đem chúng ta bạc đoạt về đến lỗ tốc bay về tôn quyền nói rằng dù sao vào lần này sự tình ở trong lô túc có thể nói là tổn thất to lớn nhất nếu như không phải là mình đúng lúc phát hiện dựa theo lô túc phán đoán nhà mình người dựa theo cái tốc độ này tới nói e sợ của cải của chính mình nhi đều nếu không có tôn quyền vũ bàn một cái nói rằng cứ làm như thế lập tức thông báo xuống để mỗi một cái quan hải thông báo bọn họ gần nhất tin tức nhìn có hay không lượng lớn xe ngựa tiến hành thông hành một khi có lập tức phái binh đuổi theo nhất định phải đem chúng ta ngân lượng đoạt về đến tôn quyền hạ mệnh lệnh tới sau đó quả nhiên qua không lâu thời gian đi về phương bắc mấy chỗ quan hải dồn dập chuyển đến tin tức ở trước đây không lâu đúng là có không ít người bọn họ vội vàng rất nhiều ngựa xe nói là đi đến phương bắc làm ăn người làm ăn bọn họ một đường hướng bắc đi đến tôn quyền vừa nghe liền hoặc rồi bởi vì đối với hắn mà nói trọng yếu chính là ở chỗ xác định những này có phải là tào tháo quân đội hoặc là tào tháo ở sau lưng đi không chế chuyện này thật muốn là tào tháo ở sau lưng không chế chuyện này lời nói như vậy đối với tôn quyền tới nói khả năng này là khó khăn nhất sự tình cho nên khi tôn quyền sau khi nghe được tin tức lập tức khiến người ta thừa dịp dọc theo đường tiến hành truy kích suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng dù sao đám này hàng hóa những binh lính khác không biết thế nhưng đối với bọn hắn mà nói bọn họ vẫn là phi thường rõ ràng trong này đều là ngân lượng nếu như những binh sĩ kia ở trở về vận chuyển thời điểm xảy ra vấn đề một khi phát hiện bên trong ngân lượng thậm chí có thể sẽ xuất hiện càng phiền toái tình huống vì lẽ đó tôn quyền không có đang do dự trực tiếp tự mình mang binh vội vàng đi đến không nghĩ tới tôn quyền một đường truy đuổi không có tốn quá nhiều thời gian liền đuổi theo này một đám người thời khắc bây giờ bọn họ chính vội vàng mười mấy chiếc xe ngựa ở bên cạnh nghỉ ngơi tôn quyền vui mừng k h ô n xiết lúc này vẫy tay để mọi người đưa cái này đội buôn cho vây quân lên toàn bộ đứng lên đến tất cả mọi người không được núp đ í c h đám người k i a đàng hoàng đứng lên sau đó một mặt vô tội nhìn tôn quyền không hiểu đến cùng là cái gì tình huống rất rõ ràng một người trong đó cầm đầu người tiến lên quay về tôn quyền nói rằng vị tướng quân này không biết chúng ta phạm vào tội gì ngươi muốn đem chúng ta làm lên tôn quyền cười to ba tiếng ha ha ha các ngươi thật sự cho rằng có thể đã lừa gạt ta tôn quyền sao t h a n h thật khai báo các ngươi có phải là tào tháo nhân mã một người cầm đầu hơi s ứ n g sở quay về tôn quyền nói rằng tôn tướng quân tại hạ c h í người h l kia quay về tôn quyền nói rằng tiểu nhân cũng rất kỳ quái chuyện này lúc trước chúng ta tập hợp thời điểm đột nhiên đến rồi mấy người cho chúng ta rất nhiều ngân lượng nói có thể đến phương bắc đi làm chuyện làm ăn chỉ cần chúng ta đem những thứ đồ này vẫn đến phương bắc đi như vậy liền sẽ cho một số tiền lớn còn nói cho chúng nói tôi a ta vừa vừa bởi đi đối vì vật vì trong này đồ vật rất quý trọng, trên tuyệt này chúng đường nghỉ, đồ đó để quý lẽ h k n nên vẫn g chạy đ Vì lẽ đó chúng ta liền ở ngay đây dừng lại đó đây Đông Tây. Chương 243, Dương Đông chúng Kích Kích nghỉ ngay dừng ngơi. Trưng Dương Trưng Dương Tôn ta Tây. ở Tây. 243, 243, quyền vừa nghe liền sửng sốt bọn họ chuyện này dĩ nhiên là có người sắp xếp như vậy nếu là có người sắp xếp cũng là giải thích tào tháo nhất định sau l ư n g làm chủ xong xuôi t ô n quyền trong lòng chỉ có này một ý nghĩ t ô n quyền vội vã chỉ vào mười mấy chiếc xe ngựa hỏi những con ngựa này trên xe trang đều là món đồ gì cầm đầu nam nhân tiến lên nói chúng ta cũng không biết là cái gì đồ vật chỉ biết những thứ đồ này rất nặng chúng ta trên đường cũng chưa hề mở ra tôn quyền hoặc rồi quay về người phía sau với tay mấy người lính tiến lên đem ngựa trên xe vi bố mở ra vừa nhìn chỉ thấy mặt trên chứa mấy cái đại cái dương mà bên trong dương đều là một ít to lớn tảng đá chúa công chúng ta bị lừa rồi binh sĩ cầm lấy đến tảng đá quay về tôn quyền nói rằng tôn quyền giật n ả y cả mình không nghĩ tới t à o quân lại có thể nghĩ đến dương đông kích tây phương pháp nếu là dương đông kích tây như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ nhất định không có đi đ ư ờ n bộ bọn họ có thể sẽ nghĩ đến chính mình có thể từ rất nhiều cửa a i đi tiến hành ăn nếu như bọn họ phải đi lời nói như vậy nhất định sẽ đi thủy lộ tôn quyền lúc này mới nhớ tới đến từ giang đông chạy tới phương bắc kỳ thực vẫn là có thể đi thủy lộ hơn nữa thủy lộ lời nói không có cách nào tiến hành đúng lúc chặn lại là một cái phi thường chuyện phiên phước thế nhưng hiện tại muốn chặn lại đã chậm nếu như ở phát hiện ngay lập tức đi chặn lại lời nói hay là còn có nhất định cơ hội thế nhưng hiện tại hầu như là không thể tôn quyền đột nhiên nhớ tới trước nhắc tới cái kia tạo d a n h ở trong người bí ẩn n ử a mặt lên trời thở dài một cái đại khí thời khắc bây giờ cái đám này tào tháo binh lính đúng là dựa theo trước tàu nghị cho đến túi gấm làm ra vừa ra kế đ i ệ u hồ lý sơn liền ngay cả lúc đó tào tháo ở mua túi gấm thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình hoa cái kêu bất bạc dĩ nhiên có thể cho hắn kiếm lời về nhiều như vậy đến tàu quân dựa theo túi gấm sắp xếp trước tiên ở trên chợ mua rất nhiều ngựa xe sau đó cố ý để xe ngựa điếm lá bản sắp xếp rất nhiều người tiến hành theo xe ở trên đường mặt khác tìm một chút người theo bọn họ hơn nữa tại đây những người này trước khi lên đường tàu quân cũng cho bọn họ một phần bạc nói cho bọn họ biết chỉ cần bọn họ đem những thứ đồ này dựa theo yêu cầu của bọn họ đưa đến hứa xương bên kia đi n hơn ư vậy b nữa đây chỉ thu đ là nhóm đầu tiên ngân lượng còn có rất nhiều ngân lượng bị bọn họ sớm ẩn đi bọn họ cũng không nghĩ tới toàn bộ giang đông bách tính gặp có như thế nhiều tiền tài dĩ nhiên là như vậy giàu có vốn là bọn họ cũng là cho rằng những người ngân lượng bọn họ có thể xé chắn ra lẻ mỗi người mang một phần sau đó đưa đến phương bắc đi thế nhưng chờ bọn hắn đem ngân lượng tập hợp sau đó lại phát hiện cho dù là bọn họ mỗi một t i ề n lính đều mang theo ngân lượng đi đến phương bắc lời nói cái này cũng là một cái phi thường khổng lồ con số cực lớn đến bọn họ mỗi một t i ề n lính dựa theo không bị người phát hiện cá nhân to lớn nhất lượng gánh chịu đến toán lời nói hầu như mỗi người cần chạy ba chuyến mới có thể đem đám này ngân lượng cho vận chuyển xong nhưng này rất rõ ràng là không hiện thực sự tỉnh nếu như nói chạy mấy lần nói thậm chí khả năng liền sẽ gây nên quân địch bên này chú ý vì lẽ đó biện pháp tốt nhất vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp tập trung đem những n à y ngân lượng toàn bộ chuyên trở ra ngoài đi thuyền không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại biện pháp tuy rằng dùng thời gian tương đối dài một ít thế nhưng trung quy là bình a n đến làm tào tháo nhìn thấy này một thuyền ngân lượng thời điểm cả người đều ngốc rơi mất vẫn không có phản ứng lại thời điểm cũng đã rơi vào mọi người chúc mừng trong tiếng chúa công v ỹ vũ chúa công thần cơ diệu toán thực sự là quá lợi hại không nghĩ đến chúa công dùng nho nhỏ ngữ kế liền để toàn bộ đông nô chật vật đến nay không chỉ có là giang đông đại loạn hơn nữa còn cho chúng ta nhiều như vậy ngân lượng dựa theo tình huống này để tính Toàn trường trở Giang Đông ngân lượng phòng lần bộ lại mấy chính ũ n g đã ế Đến t thời điểm toàn bắt tay. trận thực tiền, rồi. điểm Giang Nói Giang cái Đông đánh đấu Đông đánh đánh? còn cùng, vẫn hắn không còn chưa là bắt vào tay. Nói cho h vào so là là bộ gì lực, có c là a chúa công này một chiêu quả thực chính là rút tuổi dưới đ á y nổi quá lợi hại chúa công bị vũ tào tháo vẫn không có từ một t h u y ề n bạc trong khiếp sợ phản ứng lại ngay lập tức lại bị mọi người khen tặng cùng ca ngợi cho chấn động trong váng Ngậy. này. Thường Cái thao quy tào tháo lúc này trong lòng đúng là có chút mừng trộm ngươi muốn nói tới cái cụ thể ngưu kế đó là tào nghĩ ra không thành vấn đề nhưng điều này cũng chân thực là tào tháo dùng bạc mua được vậy thì tương đương với là đầu tư có điều ngày hôm nay xem như là ngày thứ nhất nhìn thấy quay đầu lại tiền tào tháo rất là hài lòng trước bỏ ra nhiều tiền như vậy đều không có b ổn phí a này một cái liền kiếm về xem ra sau này t ử h o à n g nếu như đ ò i tiền thời điểm có thể nhất định phải hào phong a nếu không tổn thất vẫn là chính mình tào tháo trong lòng hạ quyết tâm lúc này tôn quyền bên này cũng đã quyết định muốn bắt đầu sửa trị thực sự là không sửa trị không xong rồi thế nhưng cái này sửa trị một chuyện cũng là phi thường p h i ề n phức những này quần chúng là phi thường đoàn kết ở mỗi cái giáo phái d ư ớ i ảnh hưởng bọn họ phân biệt thành lập hộ giáo đại đội hơn nữa những n à y đại đội thành viên đều là một ít bảy mươi tám mươi ông láo lao thái thái ngươi đừng nói là động bọn họ coi như là nói chuyện lớn tiếng đều sợ đem bọn họ làm sợ thật muốn là cứng rắn đến lời nói vậy thì p h i ề n phức dù sao những n à y quần chúng mới là giang đông cơ sở a dần dần có không ít những người cưỡng chế đi sửa trị người đều bị trong nhà người cầm g ậ lui quân tha rằng không làm lính cũng không thể đắc tội trên trời các đường thần tiên a tôn quyền hết cách rồi chỉ có thể càng làm lỗ túc mọi người gọi tới hỏi một chút làm sao bây giờ lúc này nhìn thấy lỗ túc trên mặt rốt cục có một nụ cười liền vội vàng hỏi là xảy ra chuyện gì dù sao mấy ngày trước thời điểm cái này lỗ túc vẫn là muốn khóc cũng khóc không được loại kia hiện tại làm sao liền đẩy mặt gió xuân nhất định là nghĩ được biện pháp gì mau mau nói một chút nhà các ngươi là cái gì tình huống đều giải quyết tôn quyền vội vàng hướng lỗ túc hỏi đó là ta đem chúng ta nhà các lão nương cho thu thập hiện tại đừng nói đi bãi thần liền ngay cả cổng lớn nàng đều không ra lỗ túc đắc ý nói ồ người dùng phương pháp gì mau mau theo chúng ta nói một chút ta tôn quyền quay về lỗ túc hỏi khà khà ta cho chúng ta ra nương môn cơm nước bên trong rơi xuống thuốc sổ lỗ túc dương dương tự đắc nói rằng chương hai trăm bốn mươi b ố bỏ thuốc kế hoạch chương hai trăm bốn mươi b ố bỏ thuốc kế hoạch tôn quyền mọi người nghe lỗ túc lời nói lúc này c h ấ n kinh rồi bọn họ không nghĩ tới lỗ túc lúc trước chiến đấu trở về sau khi dĩ nhiên có như vậy mãnh liệt ý nghĩ cùng biểu hiện có điều mọi người nghĩ lại vừa nghĩ dựa theo lô tốc biện pháp như thế đến cùng là có thể được dù sao nếu như ngay cả cửa nhà đều không ra được lời nói làm sao có khả năng sẽ đem trong nhà tiền mang đi ra ngoài n à y có thể nói trực tiếp từ trên bản chất đoạn tuyệt dùng tiền khả năng chỉ có điều chỉ là có chút phế nhà vệ sinh mọi người vừa nghĩ tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn không ngại trước tiên dựa theo lô tốc cái biện pháp này thử một chút bởi vậy mọi người ở sau khi trở về dồn dập làm đến thuốc sổ sau đó xen lẫn trong phu nhân của chính mình các loại nước hoặc là cơm nước ở trong quả nhiên hiệu quả phi thường hiện ra đừng nói là ra ngoài liền ngay cả số g dường đều có rất nhiều người d ư ớ i không được bị ép gián đoạn b á i thần các loại nghi thức ở trong nhà gào khóc dù sao ở các vị phu nhân xem ra nếu như mình chính đang b á i thần thời điểm muốn thượng bao phỏng như vậy chính là đối với thần linh đại đại bất kính nếu là tuyệt đối không thể bởi vậy các nàng đều đàng hoàng ở trong nhà đợi hai ngày tôn quyền mọi người vừa nhìn cái biện pháp này được đó nếu như nói ở toàn bộ giang đông khu vực phổ biến phương pháp này lời nói chí ít có thể ở trong thời gian ngắn bên trong trong nháy mắt đình chỉ đi hiện tại vòng chuyện tiền bạc dù sao ở phần lớn trong gia đình, đều là trong nhà gái có chồng cầm tiền đi ra ngoài càng là nhà người có tiền phu nhân ở phương diện này liền càng cam lòng dùng tiền mà những người đại tự không nhìn được mấy cái nông dân khả năng bởi vì bọn họ cố hữu hạn chế phương thức tư duy bọn họ cũng dồn dập đem trong nhà số lượng không nhiều tiền tài nộp ra thậm chí có một ít trong nhà liền cơm đều ăn không nổi còn mạnh mẽ tham dự như vậy quên tiền quên vật kính hiến thần linh hoạt động bên trong không thể nghi ngờ là tự đào hố trôn một loại cách làm thật muốn là dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển như vậy toàn bộ giang đông của cải cùng căn cơ liền sẽ hoàn toàn bị phá hủy tuy rằng lỗ túc cái biện pháp này có như vậy chút tổn thế nhưng phương pháp cùng hiệu quả vẫn là rất tốt、Hành. cứ dù sao toàn bộ thái dương thần giáo mặt trăng thần giáo phạm vi thống trị hiện tại đã lan đến gần chúng ta giang đông mọi phương diện một cái mưu sĩ đứng ra nói rằng tôn quyền vừa nghe nhữ nhữ mày cái này mưu sĩ nói đúng là một loại thực tế tồn tại tình huống dù sao toàn bộ giang đông khu vực diện tích còn lại không thể đem tin tức như thế nói cho mọi người nếu như thật muốn là nói cho mọi người lời nói như vì ậ y này tin tưởng biết thời tiến biết giữa liền sẽ bị người biết rõ. Đến thời điểm, cái đi nói, người rồi, chính Đến hành không xuống đi không nói, nếu để cho người biết rồi, chính ở hoạch cho sẽ bị kế rõ. để m n thân h lẽ à Giang Đông người phòng Đại, còn đi dưới lời nói, như vậy mọi người lập tức phòng trừng liền còn tính như trừng đầu Lão lập cho bách thuốc tức sổ s vậy tạo phản. Vì lẽ đó chuyện này bất luận làm sao cũng là không thể để cho người biết đến hơn nữa muốn làm chuyện như vậy nhất định phải bí ẩn cũng không thể thông qua binh sĩ đi tới quy mô lớn tiến hành thao tác nếu không khó tránh khỏi gặp có mấy người lính sẽ đem chuyện này làm bại lộ đi ra đến thời điểm liền triệt để p h i phức tất cả mọi người cau mày ở nơi đó khổ sở suy nghĩ đều không có cái gì rất tốt phương án vừa lúc đó lỗ túc đột nhiên tiến lên nói rằng chúa công ta có một cái biện pháp mới vừa ta đang trên đường tới nhìn thấy hai người đang đánh nhau tôn quyền nhữ mày tựa hồ đối với lỗ túc rất không vừa ý rõ ràng mọi người đều đang thảo luận một cái chuyện vô cùng trọng yếu ngươi vẫn còn có tâm lòng thanh thản đến xem người khác đánh nhau ngươi là ăn no rừng mỡ lỗ túc vừa nhìn tôn quyền vẻ mặt liền vội và nói chúa công chớ vội hai người kia là bởi vì tranh đoạt mốc nước trình tự mà cãi vã lên vì lẽ đó ta cảm thấy thôi chúng ta không ngại đem thuốc sổ rót vào giếng nước bên trong bởi vì chúng ta bất tính mặc kệ bọn họ ở nơi nào cũng là muốn tiến hành uống nước hơn nữa dựa theo giếng nước phân bố tới nói trên căn bản một cái làng có thể có một cái đến hai cái tỉnh thế là tốt rồi chỉ cần chúng ta tại đây chút trong giếng vẩy lên thuốc sổ như vậy bọn họ toàn bộ làng người đi uống nước toàn bộ làng người cũng là đều sẽ trúng chiêu lỗ t ú c lời mới vừa nói xong tôn quyền con mắt liền sáng lên thông qua giếng nước đi tới tiến hành thả nước đúng là một cái vô cùng tốt dòng suy nghĩ tại đây loại tình hình ở trong vừa có thể thỏa mãn để tất cả mọi người bất chi bất giác uống đến thuốc sổ mục đích hơn nữa còn có thể phòng ngừa có bất kỳ cá l ợ lưới dù sao coi như là ngươi làm bất cứ chuyện gì ngươi là cái gì dạng thân phận ngươi tóm lại là muốn uống nước hơn nữa thuốc sổ dược hiệu cũng sẽ không bởi vì ngươi đem nước đốt tan uống mà có bất kỳ biến hóa nào nó vẫn cứ vẫn là tạo tác dụng cho nên nói tôn quyền vừa nghe đến lô túc nghĩ đến cái này biện pháp tốt không khỏi kinh ngạc nhìn lô túc một ánh mắt phải biết lô túc trước chính là tôn quyền trọng yếu n ư u sĩ thế nhưng sau khi lại có thêm một quãng thời gian nhưng bởi vì thời điểm chiến đấu biến mất rồi không nghĩ tới cái này lô túc ở trở về sau đó dĩ nhiên so với trước càng thêm có chủ ý hoặc hứa chính là bởi vì trước thất bại mà để lô túc có một ít càng thêm cực đoan ý nghĩ chính là loại này cực đoan ý nghĩ mới sẽ làm lỗ túc càng thêm hoàn thiện đi suy nghĩ vấn đề lần này thuốc sổ biện pháp chính là t r ư ớ c lỗ túc bất luận làm sao cũng không nghĩ ra được mà loại biến hóa này không thể nghi ngờ đối với tôn quyền tới nói là phi thường có trợ lực tôn quyền cao hứng vô cùng lập tức đem chuyện này toàn quyền giao cho lỗ túc đến tiến hành sắp xếp bởi vì chuyện này không thể mở rộng cũng không thể giao cho những người khác đi làm cho nên nói tôn quyền lúc này thành lập giang đông bỏ thuốc đại đội chính mình mặc cho giang đông bỏ thuốc đại đội đại đội trưởng mà lỗ túc thành cựu phó đội trưởng đi tới sắp xếp bất cứ chuyện gì nay chi đại đội liền thừa dịp nửa đêm thời điểm hướng về trong thành giếng nước trực tiếp đem thành bao một cân đóng gói tốt thuốc sổ ném vào những giấy này trương lại gặp đến nước sau đó thì sẽ tan ra những này thuốc sổ thì sẽ h ò a tan đến trong nước toàn bộ thao tác là phi thường đơn giản có vài miệng giếng tôn quyền tự mình ra trận ở cải trang trang phục sau đó giả bộ lặng lẽ đi ngang qua ngồi s ổ n xuống nhặt món đồ gì ở đứng dậy thời điểm trong lúc lơ đãng trực tiếp đưa cái này gói thuốc ném vào giếng nước bên trong quả nhiên thao tác đơn, đơn giản hơn nữa không có bất kỳ người nào phát hiện tôn quyền mọi người liền tới sức mạnh nếu như thật muốn là để bọn họ mấy người liền như thế l ặ n g yên không một tiếng động đem toàn bộ giang đông lần này đại nguy cơ cho vượt qua quá khứ như vậy đối với bọn họ mỗi người tới nói không thể nghi ngờ đều là phi thường kiêu ngạo cùng tự hào thế nhưng chính hôm đó ban đêm làm tôn quyền bọn họ dẫn người chính đang hướng về giếng nước bên trong vứt t h u ố c sổ thời điểm lại bị mấy cái lưu thủ ở đây t à o quân phát hiện ra nay cũng, cũng không phải t à o quân hết sức đi tìm cái gì mà là thời gian của bọn họ vừa vặt đụng vào nhau vốn là cái này tôn quyền bọn họ muốn ở giếng nước bên trong tiến hành đầu độc lời nói cũng đều là thừa dịp buổi tối không có ai thời điểm hoặc là thừa dịp buổi tối binh sĩ tuần tra khoảng cách đi tới tiến hành đưa lên mục đích là không muốn bị người khác phát hiện mà tàu quân lưu thủ những nhân viên này mục đích cũng giống như vậy đầu tiên bọn họ cần sinh tồn bọn họ còn cần trong bóng tối đi thao túng những n à y phổ thông dân chúng nói thí dụ như những người xưng là là thần mặt trời tông đồ t à o quân bọn họ gặp nói cho môn đồ thần mặt trời ban ngày phi thường khổ cực đang bận cho đại gia làm việc cho nên nói đại gia nếu như muốn cùng thần mặt trời tiến hành câu thông lời nói nhất định phải đợi được trời tối người yên thần mặt trời lúc nghỉ ngơi còn có thể vì lẽ đó thần mặt trời mỗi một lần tư mật câu thông đều là ở trời tối người yên sau nửa đêm tiến hành mà tôn quyền bí mật của bọn họ hành động cũng là ở phía sau nửa đêm thời điểm triển khai làm tôn quyền bọn họ lại lần nữa đưa lên thời điểm vừa lúc bị một đám t à o quân cho nhìn thấy mấy cái t à o quân rất là hiếu kỳ vốn là bọn họ cũng vừa hay là cảm thấy phi thường n g h i hoặc đối với bọn hắn mà nói bọn họ tổng cảm giác gần nhất giao tiền tốc độ so với t r ư ớ c giảm bớt rất nhiều hơn nữa không chỉ là lấy tiền tốc độ hơn nữa tham dự quần chúng nhân số cũng ở từ từ giảm thiểu bọn họ cũng không biết là cái gì nguyên nhân mà những người đi tới nơi này người cũng không biết là cái gì nguyên nhân tình cờ có một lần bọn họ nghe nói có một cái phụ trách người hắn ở cùng thần mặt trời báo cáo thời điểm thực sự không có nhịn xuống do đó đau bụng hơn nữa từ trong miệng người này biết được không riêng là hắn bọn họ toàn ra đều kéo tào quân còn phi thường buồn bực lẽ nào những người không đến người đều là bởi vì đau bụng dẫn đến sao tối hôm nay khi bọn họ nhìn thấy cái đám này lén lén lút lút người hướng về giếng nước bên trong v ứ t đồ vật thời điểm bọn họ đột nhiên phản ứng lại nói không chắc trước những dân chúng kia đau bụng nguyên nhân ngay ở đám người bí ẩn này trên người vì lẽ đó bọn họ liền một đường lặng lẽ theo dõi vẫn theo đám người kia Đầu s o ngày xuôi một cái lại một cái giếng một một cầm trong t nước, thứ n dùng ế hai bọn họ liền bị thần mặt trời cụ thể đem này một tầng đại tin tức nói cho sở hữu phụ trách liên hệ các đầu mục hầu như là trong một đêm tôn quyền dẫn dắt binh sĩ cho bọn họ đưa lên thuốc sổ sự tỉnh liền bị chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ vừa mới bắt đầu thời điểm còn có người phi thường không tin thế nhưng đợi được buổi tối hầu như tất cả mọi người đều đang đợi chờ đợi này chi thần bí tiểu đội xuất hiện làm tôn quyền bọn họ mang người tiếp tục gây án thời điểm bị một ít quần chúng cho bắt cái chính nếu không là tôn quyền thủ hạ l i ề u mạng hộ vệ tôn quyền mở một đường máu xông tới trở lại nói không chắc tôn quyền liền muốn bị những dân chúng này cho đánh chết có điều cũng chính bởi vì tình huống như vậy triệt để bại lộ tôn quyền khuôn mặt để trước những người hoài nghi bách tính cũng đều tin tưởng chuyện này sau lưng người điều khiển dĩ nhiên đều là bọn họ chúa công tôn quyền lúc này tụ tập không ít bách tính tới hỏi tôn quyền đòi một câu trả lời hợp lý tôn quyền lần này là triệt để hỏa rồi lúc đó ở đầu độc thời điểm thật là đúng dịp không khéo bị người nhận ra được nhận ra được sau đó mặc dù mình cực lực phủ nhận nhưng là mình quên một vấn đề đang chạy trốn thời điểm dĩ nhiên bay thẳng đến xào huyệt của chính mình bỏ chạy lại đây này không khác nào là không đánh đặc hai bọn họ trước làm việc tất cả mọi chuyện cũng là hoàn toàn hoàn hảo bị các lão bách tính biết rồi hơn nữa các lão bách tính dồn dập chuyển tin tức như thế đều là thần mặt trời mặt trăng thần cùng với các đường thần linh thông qua bọn họ ở nhân gian truyền người đáng tin nói cho bọn họ biết này không thể nghi ngờ ở trong càng thêm gia tăng rồi mọi người đối với những thứ này thần linh lòng k í n h nghệ vẫn là những ngày thần linh thương cả mọi m người khổ cực thương cảm bọn họ tồn nhà sĩ khổ cực cho nên mới phải trực tiếp đem kẻ cầm đầu cùng với hậu trường hắc thủ nói cho bọn họ chúng b á c h tính tâm tình trong nháy mắt đạt đến một loại đỉnh cao tôn quyền bên này triệt để thảm bởi vì tâm tình như vậy xung kích để tôn quyền xào huyện cũng gặp đủ loại khác nhau không rõ công kích một mực còn không có cách nào phái bình sĩ đi công kích n à y dù sao đều là chính mình giang đông mách tính hơn nữa đều là chịu t à o quân điều khiển nếu như mình thật muốn là phái gia binh sĩ tiến hành lời nói như vậy vậy thì triệt để bị tào tháo lửa tào tháo động tác này mục đích kỳ thực chính là vì ly i á n chính mình cùng giang đông nhân dân quan hệ vì lẽ đó tôn quyền là bất luận làm sao cũng không thể để cho các binh sĩ mạnh mẽ đi đậu thủ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tôn quyền ở trong phòng một bên lầm bầm một bên qua lại đi dạo vừa n ã y đại kiều đã qua đến nhau quá đem tôn quyền mặt nạo một cái đầy mặt hoa đào nở đại kiều ở biết rõ bản thân mình gần nhất bị thuốc sổ dàn vật kẻ cầm đầu dĩ nhiên là tôn quyền sau khi lúc này quay về tôn quyền một trận phát ra tôn quyền tự biết đối lý cũng không cách nào hoàn thủ chỉ có thể bị nạo một cái đầy mặt mở đợi được đại kiều thật vất vả sau khi đi ra ngoài bên ngoài gây sự dân chúng lại vây tụ lại đây để tôn quyền triệt để đã tê dần m o n g ướt vào lúc này mọi người lại vây tụ một đường trên mặt đều mang theo không ít nạo ngân mặt mày ủ rũ suy nghĩ đối sách ngay vào lúc này gia cắt cẩn đi ra quay về tôn quyền nói rằng chúa công nếu cái đám này bách tính đều là chịu đến thần linh đầu độc như vậy chúng ta tại sao không thể giả trang một lần thần linh do đó khống chế lại chúng ta bách tính đây g i a c á t cẩn quay về tôn quyền nói rằng tôn quyền nghe g i a c á t cẩn lời nói liền vội vàng hỏi đây là ý gì cái gì gọi là giả trang thần linh g i a c á t cẩn quay về tôn quyền nói rằng ta trước đã từng trong bóng tối cũng đi qua những người thần linh hiện trường mà ở thần linh hiện trường làm thần linh đối với bọn họ lúc nói chuyện đều là thông qua bám thân đến một cái trong đó người trên người phương thức tiến hành sau đó người này liền đại diện cho thần linh đến nói chuyện dưới cái nhìn của ta n à y thuần t h í chính là lời nói vô căn cứ nhất định là người kia giả trang vì lẽ đó chúa công ngươi không ngại cũng giả trang bị một cái nào đó cái thần linh cho cụ thể sau đó lời của ngươi nói thì tương đương với là thần linh nói như vậy dân chúng cũng sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn tâm tình g i a c á t c ẩ n quay về tôn quyền nói rằng tôn quyền vừa nghe lúc này nổi giận ta đường đường giang đông lão đại nếu có thể làm sao có thể làm ra chuyện như vậy nếu như đúng là làm chuyện như vậy lời nói như vậy ta tôn nghiêm cùng lực thống trị để vào đâu tôn quyền lớn tiếng trách cứ g i a c á t c ẩ n một câu g i a c á t c ẩ n bất đắc dĩ lui trở lại mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau không có bất kỳ biện pháp hay tôn quyền ở trong phòng chắp tay sau lưng đi rồi thứ hai mươi vòng sau khi không có cách nào lại lần nữa trở lại ra các cần trước mặt ngươi sẽ đem vừa mới cái kia biện pháp lại nói nói chuyện bọn họ hiện tại đều có cái gì thật tới ta chọn một cái tôn quyền cuối cùng lựa chọn thích hợp nhiều người nhiều nhất thần mặt trời thời khắc bây giờ ngoài cửa bách tính càng tụ càng nhiều thậm chí có người liền muốn vọt vào tôn quyền p h ụ đ ệ tôn quyền lúc này hoặc rồi cũng không lo nổi bất kỳ vấn đề gì lúc này dựa theo da cắt cần nhắc nhở mắt trận trắng lên nhi đi đến chính mình cửa lớn coi như mọi người sắp sửa vọt lên đến thời điểm đột nhiên cũng đều chú ý tôn quyền thời khắc bây giờ trạc thái bởi vì lúc này giờ khắc này trạc thái với bọn hắn trước thần mặt trời thông qua bọn họ quản sự nhi nói chuyện với b mọi người r ồ n r ậ p sửng sốt chẳng lẽ nói t h ầ n mặt trời lại thông qua chúa công thân thể giáng lâm mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm đột nhiên tôn quyền hét lớn một tiếng người này chính là ta ở giang đông tuyển chọn đi ra thống trị các ngươi lời của hắn nói liền đại biểu lời của ta nói thợ phụng ta muốn dựa vào tâm không muốn dựa vào các ngươi hành vi chỉ cần trong lòng các ngươi tin tưởng các ngươi là có thể được ta chúc phúc ta bằng vào ta thần mặt trời danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi thối lui thối lui thối lui đi đông đảo bách tính nghe r ồ n r ậ p quỳ xuống dập đầu nghe được thần mặt trời đem để bọn họ thối lui bọn họ cũng không có cách nào chỉ có thể từ từ tàn ra tôn quyền vừa nhìn mọi người dĩ nhiên thật sự tàn đi lúc này thở phào nhẹ nhõm sau đó tháng này g tôn quyền vẫn mắt trận trắng lên nhi đóng vai các đường đại thần rốt cục mượn các đường thần tiên danh nghĩa đem giang đông các hạng sinh sản cùng sinh hoạt cơ bản khôi p h ủ tôn quyền đời này nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình trấn áp toàn bộ giang đông b á c h tính dĩ nhiên là mượn các đường thần tiên danh hiệu nhưng mặc kệ như thế nào chí ít hết hạn đến trước mắt giang đông nguy cơ lần này xem như là bình an đều qua đương nhiên những n à y tạo quân môn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đông tha vì lẽ đó tôn quyền lúc này hạ lệnh tiến hành giới nghiêm phàm là, là trên đường xuất hiện người đều trực tiếp đem bọn họ nắm lên đến thẩm vấn lưu thủ tạo quân vừa nhìn bọn họ ở đây có rút lại không gian bị từ từ áp xúc nếu như lại dựa theo tiếp tục như vậy lời nói nhất định sẽ bị sách ra đến vì lẽ đó không có cách nào cũng là trực tiếp lưu lại giang đông nguy cơ mới coi như triệt để trôi qua giang đông lỗ túc phủ đệ ở trong lúc này đã là đêm khuya toàn bộ tòa nhà lặng lẽ đen đủi lủi một mảnh chỉ có chính lỗ túc bên trong gian phòng sáng một chiếc nhỏ vô cùng c ô đèn thời khắc bây giờ lỗ túc chính đang múa bút thành văn hắn ở cho tào tháo viết một phòng mật tin trước thời điểm lỗ túc đã nương nhờ vào tào tháo thế nhưng tào tháo dựa theo tào nghị kiến nghị càng làm lỗ túc cho thả trở về hãy cùng t r ư ớ c bảng thống chiêu số là như thế bởi vì theo tào nghị lỗ túc ở tôn quyền bên này tác dụng xa xa muốn so với lỗ túc ở tào tháo bên này tác dụng phải lớn hơn Tào Tháo lần này nghe nói tôn quyền liên hợp lưu bị cùng quân công tích hợp vì sự tỉnh sau khi lỗ túc cũng là lòng như lửa đốt thế nhưng hắn nhưng không thể dễ dàng bại lộ thân phận của chính mình dù sao hắn là một cái lâu dài nằm vùng vì lẽ đó lỗ túc đang suy tư nửa ngày sau đó liền muốn đến như vậy chủ ý mượn thuốc sổ để tôn quyền ở toàn bộ trong sông hy vọng r i n g nhiều kỳ thực coi như sau khi t à o quân không có phát hiện tôn quyền tung tích như vậy dựa theo lỗ t ú c kế hoạch cũng có biện pháp để tôn quyền hành tung bị người khác phát hiện ra chính là bởi vì lỗ t ú c trong bóng tối tương ứng mới gặp làm cho lưu thủ ở giang đông t à o quân hữu kinh vô hiểm tránh né tôn quyền bên này l ù g bắt nếu không e sợ t à o quân ở toàn bộ giang đông nửa bước khó đi bao quát trước bọn họ đem bạc vận chuyển về phương b ắ c thời điểm đi mượn dùng thuyền cũng là lỗ t ú c trong bóng tối giúp đỡ cho sắp xếp theo tào nghị giang đông nhất định sẽ hình thành vì là đại họa tâm phúc là tương lai tào tháo sớm muộn muốn chính diện đối mặt một thế lực khổ cùng với chẳng b ằ một h n n g qua mặt khác ở tàu tháo bên này làm t à o tháo nhận được lỗ túc đưa tới tin tức sau khi trong khoảng thời gian ngắn cũng là cảm khái và ngàn kỳ thực nghiêm ngặt tính ra lỗ túc ở tôn quyền bên này có thể nói là tứ đại mưu sĩ một trong quyền cao t h ứ c trọng không nghĩ tới ở nước nhờ vào chính mình sau khi dĩ nhiên lựa chọn một cái con đường như vậy bình tĩnh mà xem xét dựa theo l ô túc năng lực cho dù là ở mưu sĩ như mây tào tháo bên này cũng có thể thu được một cái phi thường trọng yếu địa vị thế nhưng l ô túc nhưng bởi vì tào nghị tồn tại cam tâm lựa chọn như vậy một con đường kỳ thực để tào tháo vẫn là phi thường bất đắc dĩ có điều tại đây bất đắc dĩ sau khi tào tháo đối với tào nghị càng thái càng làm muốn vượt qua l ô túc ngàn v ạ n lần chính là bởi vì tào nghị tồn tại chính mình thời gian dài như vậy mới có thể đạt được nhanh chóng như vậy tiến triển thế nhân chỉ biết đến họa long phượng số một trong số đó người có thể chiếm được thiên hạ nhưng cũng không biết chính mình được rồi tào tử hoàng liền để thiên hạ dễ như t r ở bàn tay liên quan với điểm này tào tháo vẫn là vô cùng tin tưởng lúc này hợp phi địa giới hiện tại tôn lưu đại quân chính đang đối với hợp phi tiến hành hành quân vây kín lúc đó trương phi đã bắt hoàn thành mà không có để hàn đương quân đội tiến b à o trái lại trực tiếp để hàn đương quân đội hướng về hợp phi xuất phát đồng thời trương phi ở lưu lại người cùng một con đường mã sau đó cũng từ một hướng khác hướng về hợp phi dết tới bởi vì trận chiến này trung tâm vẫn là ở hợp phi bên này nếu như hợp phi có thể thuận lợi lây xuống cũng là mang ý nghĩa lúc này tôn lưu liên quân đạt được bước đầu thắng lợi nhưng nếu như mình chỉ là cầm lấy hoàn thành mà không có bắt hợp phì hoặc là nói tôn quyền bên này quân đội ở hợp phì bên này chịu đến rất lớn lực cản như vậy đối với trương phi mà nói bọn họ bắt cái này nho nhỏ hoàn thành cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vậy trương phi vẫn là dựa theo ra c á t lượng t r ư ớ c ý nghĩ hướng về hợp phì tiến quân mà tới làm tào tháo biết tôn lưu liên quân sắp vây công hợp phì thời điểm tào tháo trong lòng vẫn có một ít kinh hoàng đối với trương phi hoài đối với giang đông binh sĩ vai mãnh tào tháo trong lòng sinh ra ý nghĩ hơn nữa hợp phì cuộc chiến nó ý nghĩa quan trọng không chỉ ở chỗ phòng thủ được tôn lưu liên quân công kích càng quan trọng một điểm nếu như hợp vì cuộc chiến thất bại như vậy cũng là mang ý nghĩa tôn lưu liên quân kỷ thực đạt được một loại giai đoạn tính hoặc là nói là khai sáng tính ý nghĩa cục diện có này hai bên nhân mã hợp lực vây công như vậy đón lấy còn có thể có những người khác tham dự ở bên trong tình huống như thế tự nhiên là tào tháo không muốn nhìn thấy nếu như nói tất cả mọi người sẽ đến thò một chân v à o như vậy đối với tào quân cùng phương bắc ổn định tới nói tự nhiên là bất lợi vì lẽ đó làm tào tháo biết tin tức thời điểm lập tức đi đến hậu cần trong doanh trại thấy tào n h ị tào n h ị thời khắc bây giờ vì ẫ lẽ đó hiện tại tào nghị hậu cần quản sự thực tế chức năng kỳ thực đã cũng không nhiều bởi vậy tào nghị nhản dỗi thời gian cũng là toàn bộ đặt ở hệ thống phương diện này chính mình khoảng thời gian này ra ngoài để tào nghị có thể nói thu hoạch khá dồi dào một có ngân lượng liền nạp tiền thế nhưng cũng không có lập tức hối đoái nhận thưởng làm gặp phải sự tình càng nhiều thời điểm tào nghị biểu hiện cơ hội cũng là càng nhiều như vậy tào tháo cho tào nghị đồ vật cũng là càng nhiều hơn nữa không chỉ là tào tháo ở thu r ồ i quét á da này một cái đồ đệ sau khi quét á da thường thường liền lại đây đưa b ạ c cùng chính mình thảo luận đủ loại khác nhau đồ vật đối với tào nghị mà nói ngoại trừ đối với tam quốc thời kỳ phát sinh các dạng sự tình có dự kiến trước rồi hướng với các loại mưu lực có hệ thống phụ trợ ở ngoài ở tại hắn mỗi cái phương diện đều là không sánh được quét da liên tao nghị đầu xoay một cái trực tiếp đem trên trung học cơ sở cùng với thời cấp ba toán học tri thức lý luận lấy ra nói cho quách gia chính mình khai sáng một loại rèn luyện tư duy phương thức tùy tiện ra vài đạo hàm số đề mục là có thể q u ấ y nhiều trụ quách gia mấy ngày quách gia dù cho là thông minh vô cùng thế nhưng đối với loại này toán học là không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể cầm bạc đến cầu lấy đáp án mỗi lần làm quách ra mặt mày hủ rũ đẩy một cái vành mắt đen đi đến tào nghị hậu cần doanh đưa bạc thời điểm tao nghị đều cảm giác thấy hơi băn khoăn dù sao trước ở cha mình trên người tao nghị vẫn không có bất kỳ cảm giác bởi vì từ vừa mới bắt đầu thời điểm chính là từ cha nơi này đoạt lại tiền tài thế nhưng có quét ra sau khi lại làm cho tào nghị cảm giác là có một ít bất đắc dĩ quả nhiên tri thức chính là tiền tài a tin tức kém vĩnh viễn là thu được lợi ích nhanh nhất phương thức không có một trong từ h o a n g A, những n à y ngân lượng ngươi trước tiên nhận lấy gần nhất thật đúng là đem ta sầu không nhẹ tào tháo vừa vào cửa liền trực tiếp quay về tào nghị nói rằng thời gian dài như vậy tào nghị bên này thu phí quy củ hắn đều đã khiến cho rõ rõ ràng ràng ra sao sự tình thu bao nhiêu tiền ra sao tình huống là cần gấp đội tào tháo muốn thanh tào n h ị cười ha ha nhận lấy bạn quay đầu đối với mình cha nói rằng cha gần nhất lại có vấn đề gì lại có vấn đề gì tào tháo chừng mắt mắt trực tiếp hỏi n g ư ơ i thân là hậu cần doanh quản sự dĩ nhiên không biết gần nhất lập tức liền muốn phát sinh đại sự này còn cần hỏi sao hiện tại tôn lưu liên quân bọn họ nhưng là đã ép sắt đến hợp p h ì bên giới thành lập tức liền muốn tiến hành công kích nếu như nói hợp p h ì thất thủ lời nói như vậy bọn họ là có thể tiến quân thần tốc ép thẳng tới h ư a i xương thừa dịp cái này sức mạnh chính là khó nhất quyết định tào tháo nói rằng cha ngươi liền không thể học tào tháo bình tĩnh một chút ngươi xem một chút thời gian dài như vậy tới nay tào tháo làm ra bất kỳ phản ứng nào sao rất rõ ràng tào tháo đối với hợp phi thủ tướng đều là phi thường tự tin mặc kệ là trương l i ê u hay là lý đ i ệ n n h ạ tiến bọn họ đều là thần kinh b ắ t chiến hơn nữa đều là thuộc về trí tướng loại này bọn họ tuy rằng ở vũ lực trên không sánh được trương phi mọi người thế nhưng cũng không giống trương phi như thế hoàn toàn kích động bởi vậy hợp phi cuộc chiến từ lâu ở tào tháo không chê ở trong vì lẽ đó cha ngươi sẽ không có cần phải lo chuyện bao đồng tào tháo đều không có gốc ngươi cả ngày đi theo tào tháo cái mông mặt sau thúc cái này thúc cái kia cha không phải ta nói ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận hiện tại theo tào tháo thế lực không ngừng tăng lớn tào tháo người này nhưng là lòng nghi ngờ phi thường nặng n g ư ơ i lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì a liền nói đi ngủ chuyện này tào tháo tại sao nói cho người khác biết nói hắn ở trong mơ giết người lẽ nào tào tháo là thật sự ở trong mơ giết người sao căn bản là không phải chuyện như vậy tào tháo vừa nghe tào nghị lời nói liền trực tiếp sửng sốt tào nghị không có lưu ý tào tháo vẻ mặt tiếp tục nói trước chết người kia hoàn toàn chính là tào tháo giết gà dọa khỉ cái tia gà tào tháo chính là mượn người kia nói cho mọi người không muốn ở hắn lúc ngủ muốn đi mưu hại hắn không phải vậy ngươi dựa vào gần hắn hắn liền sẽ sớm đem ngươi cho giết chết đây mới là tào tháo mục đích tào tháo cái này nhân sinh tính đa nghi cho nên nói cha ngươi nhất định phải chú ý tuyệt đối không nên cùng tào tháo đi quá gần hơn nữa ta cho ngươi ra những ngày chiều ngươi cũng nhất định phải nghĩ biện pháp lặng lẽ không lộ ra dấu vết nói cho tào tháo tuyệt đối không nên quá mức khoe khoang sự thông minh của chính mình không phải vậy ngươi liền sẽ phạm vào trước dương tu cái kia sai lầm tao nghị lời mới vừa nói xong tào tháo liền khiếp sợ trận to hai mắt một mặt khó mà tin nổi nhìn tào nghị bởi vì chính mình nói cho các binh sĩ chính mình ở lúc ngủ giết người bí mật chỉ có tự mình biết hơn nữa thời gian dài như vậy tới nay từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chính mình lúc ngủ đi vào cũng là bởi vì lần trước chính mình thừa cơ giết một người lên tác dụng thế nhưng chuyện này tao nghĩ là làm sao biết tao tháo khiếp sợ tột đ ỉ n h hơn nữa liên quan với dương tu lại là chuyện gì xảy ra trước dương tu đúng là nhìn ra không hợp mắt nhưng hiện tại vẫn không có làm cái gì vấn đề a tao tháo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng hiện tại cũng không dám mở miệng hỏi liền nói bóng gió hỏi chúa công lúc ngủ giết người đây là tất cả mọi người đều biết một chuyện a trước thời điểm thì có người kia này không phải thừa dịp chúa công đi vào lúc ngủ muốn đi vào cho chúa công thả quần áo một chút thế nhưng là bị chúa công trong lúc lơ đạm cho giết chuyện này nhưng là trời đất c h ừ n g dám chúa công tuyệt đối không phải cố ý vậy thì là bị động công kích đi ngang qua chuyện kia sau khi chúng ta tất cả mọi người biết chúa công ở lúc ngủ nàn g vạn không thể đi vào chúng ta đã, đã đặt ã đ thành nhận thức chung ngươi làm sao sẽ đột nhiên nói lời nói như vậy đây nghe tào tháo lời nói t à o nghĩ cười cận quay về cha nói rằng cha à ta vốn là cho rằng ngươi theo tào tháo thời gian dài như vậy làm sao cũng có thể học được tào tháo một điểm tâm cơ không nghĩ tới ngươi lại có thể bị loại này cho vặt cho lừa bịp theo ta được biết ta tuy rằng bị lừa bịp người không ít thế nhưng có thể nhìn thấu tào tháo chiêu số này người cũng không phải số ít chỉ có điều mọi người đều là nhìn thấu không nói t ọ đi vì lẽ đó cha ngươi có thể tuyệt đối không nên đi ở t à o doanh ở trong giả mạo cái gì người thông minh ở t à o doanh ở trong người thông minh quá nhiều rồi đặc biệt lần này hợp phí tin tức nhất định phải cẩn thận ở cùng tào tháo để ý kiến thời điểm tuyệt đối không nên quá độ biểu hiện mình có cỡ nào thông minh để tào tháo mất mặt tào tháo nghe tào nghị lời nói không khỏi mặt giả đỏ ừng hắn âm thầm v â n nghĩ kỳ thực tào nghị nói thật là không có có tật h xấu nói chính là hoàn toàn chính xác chính mình thời gian dài như vậy bao quát từ khởi binh bắt đầu phòng bị tâm liền vẫn là phi thường nặng dù sao tại đây thời loạn lạc ở trong nếu như đối với người khác không có phòng bị lời nói é sợ đầu đã sớm dọn nhà cái kia lấy ngươi góc nhìn lần này hợp phi xung quanh phải làm gì tào tháo mau mau rời đi đề tài hiện tại tôn lưu liên quân tuy rằng thanh thế hùng vĩ thế nhưng lao sư xa hơn đồng thời bọn họ đối với hợp phi địa hình không phải rất quen thuộc lập tức cử chỉ chính là ở chỗ công lúc bất ngờ ta chỗ này viết một cái túi gấm ngươi có thể đem cái này túi gấm đưa cho tào tháo nhìn cuối cùng tự nhiên sẽ biết thế nào đi làm t à o nghị một bên vào nhà chỉ chốc lát sau liền lấy ra một cái túi gấm tào tháo vội vã nhận mau mau xoay người đi ra ngoài tào tháo cảm giác ở chính mình cái này nghĩa từ trước mặt có một ít khủng hoảng liền cảm giác p h ả n phất chuyện gì đều bị tào nghị cho nhìn thấu như thế loại này cảm giác vẫn để cho tào tháo trong lòng có một ít làm khó dễ hợp phi bên này trương liêu chính mang theo lý điện nhạc tiến đang thương lượng đối sách lý điện chỉ vào bản đồ đối với hai người nói rằng dựa theo thám tử của chúng ta báo cáo dựa theo tôn quyền quân đội tốc độ hành quân p h ò n g trường lại có thêm hai ngày thời gian là có thể đến hợp phì bên dưới thành một bên khác trương phi đội ngũ lựa chọn một cái đường nhỏ tiêu tốn thời gian có thể sẽ lâu một chút có điều ở trong vòng ba ngày cũng có thể nguy cấp trương tướng quân trận chiến này chúng ta nên đánh như thế nào trương liêu nhìn bản đồ quay về mọi người nói lần này tôn lưu liên quân vây công hợp phì cuộc chiến căn hệ trọng đại chúng ta nhất định phải một trận chiến tức thắng xóa sạch tôn lưu liên quân k h í thế như vậy chúng ta mới gặp kiên quyết chặn giang đông ý nghĩ nếu như trận chiến này thất bại như vậy sau đó gặp có giang đông binh lính quẩn quận không ngừng thăm dò cùng công kích đến thời điểm chúng ta liền phiên p h ư c tôn lưu liên quân thế tới hung hăng đồng thời lưu bị bên này cũng phái ra trường phi xuất lĩnh quân đội tuy rằng không có rất lợi hại mưu sĩ đi theo thế nhưng chỉ bằng vào trường phi này một thành viên d u n g tướng cũng là rất khó đối phó vì lẽ đó chúng ta không thể cứng đối cứng mà nên cân nhắc đối sách mới được lần này giang đông người đến là hàn g đương cùng trần vũ xuất lĩnh quân đội hai người này võ công qua quýt bình bình dưới cái nhìn của ta chúng ta nên ở tại bọn hắn quân đội đến hợp p h ì bên d ư ớ i thành sau khi lập tức tấn công đánh như thế một cái không ứng phó kịp như vậy mới có thể đằng ra thời gian đến từng cái đánh tan nhạc tiến ở một bên nói rằng hai người nghe dồn dập gật đầu bọn họ trước nghĩ tới cũng là trước tiên từ võ tướng tương đối kém giang đông tiến hành thăm dò tính phản công kích tốt nhất là có thể bắt giữ hàn đương hoặc là trần vũ như vậy đối với bọn hắn tinh thần gặp có ảnh hưởng rất lớn báo chúa công gửi tin mấy người bọn họ đang thương lượng q u có tỉnh đột nhiên bên ngoài binh sĩ đưa tới một phong tin cùng với một cái túi gấm trương liêu vội vã nhận lấy vừa nhìn là tào tháo tự tay viết tin đồng thời nói nếu như gặp phải phiền phức có thể y theo trong túi gấm kế hoạch mà đi trương liêu mau mau mở ra túi gấm liếc mắt nhìn sau khi nhưng hơi nhũ nổi lên lông mày sau đó đem trong túi gấm tin tức đưa cho nhạc tiến cùng lý đ i ệ n hai người sau khi xem xong cũng đều nhữ mày không rõ vì sao ở tao nghị viết cho tào tháo túi gấm ở trong nói cho trương liêu để bọn họ chia binh ba đường trương liêu từ t r u n g quân thủ hợp phì để lý đ i ệ n cùng nhạc tiến phân biệt từ hai bên tiến hành m a i phục làm lính lâm bên dưới thành thời k h á c để trương liêu một thân một mình đi ra ngoài nên chiến thế nhưng hứa bại không cho thắng hai thất bại sau đồng thời tam quân kích chống làm hiệu ba mặt vây công định có thể đại thắng tôn lưu liên quân đối với bọn hán vân tán phục binh yêu cầu ba người tự nhiên là không có ý kiến gì nhưng vấn đề chính là ở Để nhưng là i liên tiếp ê u rất bất i h lợi vì lẽ đó tất cả mọi người cảm thấy phi thường nghĩ hoặc thế nhưng thời khắc bây giờ bọn họ nhìn tào tháo trong thư khẩn thiết ngữ kế tiến hành lý điện cùng nhạc tiến ngẩng đầu nhìn trương liêu trương liêu vũ bàn một cái nói rằng tất cả ý túi gấm kế sách mà đi bởi vì ngay ở vừa n ã y hắn đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết tào tháo sau lưng người bí ẩn này nếu như nói tào tháo muốn đối với bọn họ có bất kỳ chiến thuật chỉ điểm lời nói vừa n ã y ở thư tín bên trong liền nên trực tiếp nói ra không có cần thiết nhất định phải đi lấy một cái túi gấm mà đưa túi gấm lời nói nhất định là xuất từ người bí ẩn kia bàn tay chương hai trăm bốn mươi tám mê hoặc chương hai trăm bốn mươi tám mê hoặc lúc này hàn đương cùng trần vũ bọn họ đã xuất lãnh đại quân đến gần rồi hợp phỉ hợp phi thành thị to lớn thành phòng thủ thâm hậu hơn nữa bởi vì t à o quân sớm có chuẩn bị vì lẽ đó hàn đương bọn họ cũng không có lập tức đi đến hợp phì ngoài thành tiến hành công kích mà là ở khoảng cách hợp phì thành có một khoảng cách địa phương dựng trại đóng quân t u y thời nhìn hợp phì trong thành động tĩnh một mặt khác t r ư ớ phi đồng thời cũng xuất lĩnh đại quân hướng về hợp phì thành mà tới chỉ có điều bọn họ cùng hàn đương quân đội cách một khoảng cách hàn đương tự biết binh quý thần tốc đạo lý đối với bọn hắn mà nói bọn họ lao sư xa hơn từ giang đông một đường lên phía bắc đi đến hợp phì đối với lương thảo cùng binh lực tới nói đều là một loại to lớn tiêu hao đồng thời lúc trước hoàn thành thời điểm tôn quyền quân đội cũng không có tiến hành công kích vẫn là đi vòng lại đây đối với sĩ khí mà nói là có lớn vô cùng ảnh hưởng vì lẽ đó bây giờ đối với với giang đông quân đội tới nói bọn họ cần nhất chính là một trận chiến đấu thắng lợi đi tới duy trì được binh sĩ tinh thần nếu như một khi loại này sĩ khí suy sụp xuống như vậy toàn bộ giang đông quân đội sức chiến đấu kỳ thực liền sẽ suy giảm rất lớn một phần đến thời điểm cho dù lại nghĩ làm những gì cũng là rất phiền phức hàn đương cùng trần vũ biết rõ tình huống như vậy vì lẽ đó ở dựng trại đóng quân sau khi liền lập tức phái ra người đi vào siêu tầm hợp p h ì bên này tương quan tình báo cùng với tạo quân bố trí canh phòng mà hàn đương ở giải cơ bản tình huống sau khi liền xuất lĩnh đại quân một đường đi đến hợp p h ì bên dưới thành bày ra t r ậ n thế chuẩn bị công thành trên thành lầu một bóng người xuất hiện chính là hợp p h ì thủ tướng trương liêu trương liêu ở trên tường thành giống lớn gọi hàn đương vô cớ công ta thành thị dù ý ở đâu phi tào tháo nhiễu loạn triều cường cầm binh tự trọng chúng ta chuyên đến để giết cướp nói xong hàn đương vung tay lên đại quân lúc này bắt đầu xung phong hàn đương tự biết kéo dài nguy hại nếu như tàu quân viện binh chạy tới đến thời điểm hợp phì xung quanh liền biến thành bị vây quanh tiện lợi tức hạ lệnh đại thân bắt đầu công thành thế nhưng làn sóng thứ nhất thăm dò tính công kích rất nhanh bị đánh đuổi trở về trương liêu thừa t h ắ n g xông lên dẫn dắt một đám người vọt ra thế nhưng là bị hàn đương một nhánh trôn giấu ở cửa thành phụ cận đội ngũ chặt đứt đường lui trương liêu kinh hãi đến biến sắc liền vội vàng xoay người lui lại không lo nổi ở mặt trước hàn đương mà là vọt thẳng phía sau phục binh chém giết quá khứ cuối cùng chém giết ra một con đường máu lui trở về hợp phì trong thành trận đầu thăm dò tính chiến đấu g ú t về đối với giang đông quân đội tới nói bọn họ cần thăm dò một hồi hợp p h i thành thủ quân thực lực cùng với quân coi giữ thái độ có lần thứ nhất thăm dò tính công kích sau khi lần sau nhất định có thể thừa thắng xông lên chỉ có điều bọn họ không nghĩ tới chính là trương liêu dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn đụt vào thất bại nay cùng với trước bọn họ nghe nói trương liêu đi danh kỳ thực là không tương xứng hà nương cùng trần vũ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc phải biết ở cổ đại thời điểm nghe sai đồn bậy sự tỉnh vẫn là rất phổ biến tao quân rất có khả năng vì đi biểu lộ ra một cái võ tướng vi mánh mà cố ý đi cho hắn biên soạn một ít không tồn tại trải qua rất có khả năng trước mắt trương liêu chính là tình huống như thế như thế nghĩ tới đây trường hợp hàn đương cùng trần vũ trong nháy mắt đến rồi rút khí xuất lĩnh toàn bộ giang đông quân đội khai triển làn sóng thứ hai xung phong thế nhưng bị hợp phì quân coi giữ cho đánh đuổi trở về hàn đương cùng trần vũ chỉ có thể tạm thời hôm nay thu m i n h trở lại doanh trại ở trong hàn tướng quân ta xem hôm nay cái tia trương liêu cũng không mấy phần bản lĩnh ở thủ thành thời điểm thậm chí ngay cả chúng ta đặt trước ở dưới thành một con phục binh đều không có phát hiện đầu mối hơn nữa trong nháy mắt liền bị phục binh cho sợ vỡ mật rất rõ ràng cái này trương liêu là đồ có kỳ danh vì lẽ đó ngày mai chúng ta nhất định phải thừa thế xông lên trực tiếp đem trương liêu lấy cho ngươi hạ xuống trần vũ quay về hàn đương nói rằng hàn đương ở một bên cũng gật gật đầu chuyên lệnh xuống chuẩn bị công thành t h ă n g lây sáng mai tiến hành công thành kết quả không nghĩ tới chính là buổi tối hôm đó trương liêu dĩ nhiên dẫn theo một nhánh quân đội đến đây cấp doanh trại có điều cũng may giang đông quân đội phản ứng cấp tốc lập tức phát hiện trương liêu bóng người của bọn họ đồng thời ở hàn đương cùng trần vũ chỉ huy bên dưới thuận lợi đem trương liêu quân đội đánh đổi u trở lại lần này dạ tập không chỉ để trương liêu quân đội tổn thất có không ít nhân mã hơn nữa trong tình huống bình thường dạ tập cũng là có thể đạt được thành công khiến hàn đương bọn họ có hay không nghĩ đến chính là trương liêu bọn họ quân đội tuy rằng có thể nghĩ đến dạ tập chiêu số nhưng ở bị phát hiện sau đó lập tức hoảng làm một đoàn rất rõ ràng bọn họ toàn thể tố chất cũng không có ưu thế gì vì lẽ đó ở hàn đương cùng trần vũ nhìn tới tuy rằng hợp phi thành thành phòng thủ là phi thường kiên cố nếu như thật muốn là dựa theo hợp phì thành thủ quân tình huống như thế như vậy trong khoảng thời gian ngắn bắt hợp phì chính là phi thường chắc chắn sự tỉnh tình huống như thế ở một mặt khác trương phi cũng biết phải biết nếu như tôn quyền quân đội hoàn toàn hoàn hảo dựa vào chính mình năng lực liền đem hợp phì thành cho lấy xuống lời nói như vậy lưu bị phái ra trương phi nhánh quân đội này như vậy cũng là mất đi ý nghĩa đồng thời ở hợp phì địa bàn chia cắt trên tự nhiên cũng là mất đi quyền lên tiếng bởi vì ở bề ngoài mặc dù nói là tôn lưu liên quân chỉ có điều loại này tôn lưu đại quân liên hợp đều là ở công thành trước mà ở công thành sau khi tự nhiên là ai lấy xuống cái thành thị này liền muốn qi u y a sở hữu hợp phi chiếm cứ ưu thế vị trí địa lý cùng với vô cùng mạnh mẽ biên phòng nếu như nói có thể đem hợp phi thuận lợi lấy xuống như vậy mặc kệ là đối với từ lưu bị tới nói vẫn là đối với giang đông tới nói đều là bước vào phương b ắ t một bước dài kỳ thực ở từ kinh châu mang binh lúc đi ra trương phi cũng đã cùng lưu bị lập xuống quân lệnh trạng nhất định sẽ bắt hợp phi vì lẽ đó thời khắc bây giờ trương phi nhìn thấy tôn quyền quân đội thậm chí ngay cả tháng hai lần đồng thời vẫn là ở trong vòng một ngày trong nháy mắt có một ít x u r u ộ n lập tức triệu tập quân đội hướng về hợp phi tới gần lấy trương phi hoái mãnh ở tam quốc thời kỳ có thể nói là có tên tuổi tự nhiên chắc chắn có thể bắt hợp phì thủ tướng mà trương liêu bản thân ở bắt được ba cái túi gấm sau khi chỉ là để hắn liên tiếp thất bại hai lần mà liên tiếp thất bại hai lần sau khi thì sẽ tiến hành ba bên vây kín hiện tại giang đông quân đội đã bị hai lần thắng lợi làm quên hết tất cả tin tưởng vây kín sau đó l i ề n sẽ đại bại tôn l i ê u liên quân hiện tại giang đông quân đội ở hàn đương cùng trần vũ dưới ảnh hưởng đều cho rằng hợp phì trong thành quân coi giữ không đỡ nổi một đòn cũng là căn bản không nghĩ tới ở hợp phì hai bên cánh tiến hành điều tra ở trong mắt bọn họ diện Tàu q quân â quân như, như, như, như vậy đối với giang đông quân đội tới nói tự nhiên toàn bộ hợp phì thành đều sẽ là giang đông bọn họ cũng nghĩ tới là chờ bọn hắn bắt hợp phì thành sau đó chờ trương phi trở lại đến hợp phì thời điểm cũng sẽ xem chức trương phi ở hoàn thành thời điểm như thế nói cho bọn họ biết không cho bọn họ vào thành sau đó bọn họ tiếp tục hướng về đi vào tấn công thành thị lấy gậy ông đập l ư n g ông chương 249, c h ú n g ta đến đánh cuộc làm sao chương 249, c h ú n g ta đến đánh cuộc làm sao t à o quân đại doanh lúc này tào tháo chính đang nhanh chóng hướng về hợp phì chạy đi dọc theo đường đi không ngừng phái ra kỵ binh hướng về hợp phì tiến quân muốn thu được hợp phì trực tiếp tình báo chúa công xem hiện nay hình thức tự a hồ không phải rất là khéo a trương phi đã dẫn dắt đại quân cùng hàn đương quân đội hình thành vây kín tư thế trước hàn đương hai lần công kích tuy rằng đều bị đánh trở về nhưng cũng bại lộ chúng ta thành phòng thủ vị trí hơn nữa trương liêu hai lần tấn công đều là chịu đến trọng thương tổn thất không ít binh mã nếu như bọn họ hợp binh một nơi e sợ hợp phí nguy hiểm à? mọi người quay về tào tháo nói rằng đối với điều này thứ hợp phí kết quả tất cả mọi người không phải rất lạc quan mọi người ở trong chỉ có quách gia ở cao mày suy nghĩ tất cả những thứ này sắp xếp hắn đã biết rồi tào nghị cho tào tháo túi gấm sự tình quách gia đang suy tư chính là nếu như mình vào lúc này cho trương liêu viết một cái túi gấm lời nói gặp viết cái gì m ư kế dựa theo quách gia ý nghĩ chính mình sẽ làm trương liêu d ư n g bại để hàn đương quân đội xem thường hợp phí binh lực lời nói như vậy tự nhiên ở tôn lưu liên quân ở trong liền sẽ sản sinh ma sát đối với loại này hợp lưu việc tới nói làm kẻ địch mạnh mẽ thời điểm bọn họ liền sẽ liên hợp làm kẻ địch thế lực mềm yếu thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ độc chiếm lợi ích lớn nhất lúc này đối với tôn lưu liên quân tới nói chính là như vậy nếu như hợp phi quân coi giữ phi thường mạnh mẽ đối với bọn hắn mà nói là không thể dựa vào sức mạnh của chính mình lấy xuống như vậy cái này liên minh cơ sở là phi thường vững chắc này nếu như lúc đó tôn quyền chủ động cho lưu bị liên hợp nguyên nhân nhưng nếu như hàn đương sau khi đến phát hiện hợp phì quân coi giữ rất là bắt l ư ợ c chỉ là dựa vào chính mình giang đông sức mạnh là có thể đem hợp phì cho lấy xuống vậy thì căn bản không có cùng trương phi liên hợp khả năng như vậy toàn bộ hợp phì đều sẽ là giang đông địa bàn đối với trương phi cũng giống như vậy ý nghĩ nếu như có cái này tiền đề đối với hợp phì quân coi giữ tới nói trải qua đối với hàn đ ư ờ n g quân đội hai lần dương bại đã để hàn đ ư ờ n g quân đội binh lính sản sinh một chút biến hóa nếu như vào lúc này có thể phản kích xung phong chân chính không ứng phó kịp liền sẽ biến thành hàn đương quân đội hơn nữa hợp phì hai bên địa thế là có thể ẩn giấu quân đội nếu để cho nhạc tiến cùng lý điện chia binh hai bên ba nhánh quân đội đồng thời quay về hàn đương quân đội thực hành vây kín đối với hàn đương quân đội tới nói nhất định có thể thuận lợi bắt mà lúc này tình huống dĩ nhiên cùng mình dự đoán như thế đối với mọi người mà nói hay là chỉ nhìn thấy mặt ngoài ngắn ngủi thất bại nhưng không có ý thức được những này thất bại hay là chỉ là vì mê hoặc giang đông quân đội thủ đoạn mà thôi chư vị đại gia làm hết sức k i ê n tâm chúng ta đến đánh cuộc làm sao tào tháo quay về mọi người nói ồ chúa công dĩ nhiên có này nhã hứng lẽ nào là đối với toàn bộ thế cuộc có niềm tin tuyệt đối tuân du tiến lên nói rằng lúc này hợp phi bị vây chính là bế tắc nhưng tào tháo lại vẫn có thể có nhàn hạ thoải mái cùng bọn họ đánh cược vậy thì giải thích tào tháo đối với hợp phì cuộc chiến là phi thường lạc quan chẳng lẽ nói lần này hợp phì xung quanh sau lưng lại có tào tử hoàng kế hơi mọi người cũng là dồn dập do dự không quyết định phải biết tất cả mọi người là rất lo lắng dưới cái nhìn của bọn họ thủ lâu tất mất lần này tôn quyền trắng t r ợ n liên hợp lưu bị nhân mã tuyệt đối là không đạt mục đích không bỏ qua hơn nữa nếu như thật muốn là hợp phì xung quanh đơn giản như vậy là có thể phá giải như vậy bọn họ cũng không cần trong đêm hướng về hợp phì chạy đi chúa công chúng ta cá cược như thế nào tuân du tiến lên nói rằng liền đánh cược chúng ta đến hợp phì thời gian hợp phì xung quanh có hay không giải tào tháo quay về mọi người nói ra đây ra cái điểm tốt đây là một ngàn lạng bạc nếu như đến hợp phì sau khi hợp phì xung quanh vẫn không có giải như vậy cái này một ngàn lạng ngân lượng liền quy các ngươi nếu như đến hợp phì sau khi hợp phì xung quanh đã giải vậy các ngươi mỗi người cho ta một trăm lạng thế nào tào tháo quay về mọi người nói trong lòng một bộ gian kê thực hiện được dáng vẻ phải biết đối với cái này tào tháo tới nói hắn là tuyệt đối tin tưởng tào nghị dù sao tào nghị nhưng là đưa ra tủi gấm vậy thì nhất định có thể thuận lợi đem hợp phì xung quanh cho giải thời gian dài như vậy cuối cùng cũng coi như là có thể dựa vào cái này lấy lại vốn tiền tao tháo trong lòng rất là đắc ý sớm biết lời nói liền nên sớm như thế bắt đầu cứ như vậy không chỉ có thể làm cho mọi người đối với mình tính nể vô cùng vẫn có thể thu ít tiền đến thật là là cỡ nào tốt một chuyện nếu như mấy lần trước l i ề n bắt đầu phòng chừng chính mình hiện tại có thể đã sớm thực hiện tài vụ tự do không được quách ra vào lúc này đứng dậy hả cái gì không được tao tháo rất là kinh ngạc hỏi phải biết cái này quét á ra trong tình huống bình thường là không nói thì thôi mỗi lần mở miệng đều là thạch phá thiên kinh sợ đến mức ta là nói chúa công tiền đặt cược quá nhỏ ta đồng ý đứng ở chúa công bên này đây là ta toàn bộ của cải ta toàn áp lên còn có ta ở hứa x ư ơ n g tòa nhà cũng giam giữ tập hợp một cái một triệu lạng các ngươi mọi người nếu như thua mỗi người cho ta cùng chúa công mười vạn lượng thế nào có dám đánh cuộc hay không quét á ra tiến lên một bước quay về mọi người nói tất cả mọi người sửng sốt quét á ra đây là sao làm sao lần này chơi lớn như vậy v ớ lên đến chính là một triệu lạng a Còn đem ở hứa xương tòa nhà cho đặt cọc đây là nghề nghiệp dân cờ bạc mới có thể làm đi ra sự t ì n h a rất rõ ràng này không phải q u á c h g i a trước dĩ vãng tắc p h o n g a mọi người rất là nghi hoặc không đơn thuần là mọi người nghi hoặc liền ngay cả tào tháo cũng là nghi hoặc không rõ làm sao liền đứng ở phía ta bên này làm sao tới liền một triệu lạng q u á c h g i a có phải hay không ăn cái gì thứ không sạch sẽ thế nhưng có q u á c h g i a tham dự tự nhiên là càng tốt hơn vừa đến chính mình không cần nhiều bỏ tiền thứ hai tháng sau đó chính mình phân đến tiền cũng không phải số ít được đánh cuộc mọi người dồn dập so kệ lập tức truyền lệnh xuống đ ồ n công an truyền có t i n binh, nhất được ị n h phải hãy hợp phì mau đem t n quan công việc trở về bẩm báo, không g việc về trở bầm báo, đ ư đến Đợi được bên ngoài phân phò nói. chế. Tháo phò Tào quay về Phải. Đợi được lính truyền tin sau khi rời đi mọi người mới lặng lẽ quay về quách ra hỏi phụng hiếu hôm nay làm sao tính tình đại biến đến cùng là cái gì tình huống không có chuyện gì không có chuyện gì ta rất khỏe đại gia chờ xem là được quách ra vừa nói một bên đẩy ra rồi mọi người lưu lưu đạt đạt hướng về hậu cần doanh phương hướng đi đến mọi người rất là nghĩ hoặc gần nhất cũng không phải gần nhất là cho tới nay tào tháo liền không phải rất bình thường mà quách ra nhưng là từ gần nhất mới bắt đầu có chút không bình thường thời lượng thần thần con đường sư phụ hôm nay chúng ta đánh một cái đánh cược nhìn hợp phì có thể hay không ngăn cản được tôn lưu liên quân vây thành sư phụ nhưng đối với hợp phì có bất kỳ chỉ điểm quách ra vào cửa hỏi chỉ điểm ta nào có ta chính là trong lúc rảnh rỗi cùng cha nhiều lời mấy miệng n g ư ơ i tới thật đúng lúc ta cũng đang muốn hỏi một chút n g ư ơ i ngươi thường ở tào tháo trước mặt cha ta hiện tại là cái cái gì chức quan ngươi nhưng là quan trường lão du tử cha ta bên kia ngươi có thể chiếm được nhiều phối hợp điểm a tuyệt đối đừng để tào tháo đem tà cha cho chém trước à o Nghị quay về quách gia nói Quách quay Gia về ằ n hiện n g Gia dù sao hiện tại Quách h tại xem như là là luôn luôn lập Tào này thể Trưng tính, trưng 250, luôn mãi mưu tính. Ai? tức t Nghị chuyện nhỏ vẫn ngươi? Ngang. phản ứng. Cha Quách chưa kịp đồ đệ, có mưu mưu sắp xếp. r ư mãi mãi Ai? Gia thời điểm tào tháo cố ý dặn dò quá không muốn bại lộ thân phận chân thật của hắn thời gian dài như vậy tới nay tào tháo ở toàn bộ trong quân doanh là duy trì phi thường thần bí tuyệt đối sẽ không để người ta biết thân phận của chính mình hơn nữa tào tháo ra ngoài cũng đều là tiền hô hậu h n g căn bản là không cho tào n h ị đơn độc cơ hội gặp mặt đồng thời đối với tào nghị mà nói cũng không có muốn trực tiếp phụ trợ tào tháo y tứ dù sao ở tào nghị nhận thức ở trong hắn cùng tào tháo trong lúc đó còn cách cha nếu như cha có thể thông qua chính mình kiến nghị ở tào tháo nơi đó như cá gặp nước lời nói chính mình tại đây hậu cần doanh cuộc sống gia đình t ạ m hồn vẫn là rất thoải mái ngược lại định kỳ cha liền đến đưa bạc hiện tại lại thêm một người quét ra tào nghị tính toán lúc nào để cha giúp đỡ tào tháo đặt xuống thiên hạ sau khi chính mình là có thể mang theo hệ thống mang theo bạc tìm một chỗ ẩn cư cổ nhân đều là chú ý điền viên sinh hoạt vào lúc này điền viên vậy cũng là chân chính điền viên Tào vì lẽ đó tào nghị Thời ư rất nhìn thoáng được cha ta người này đây luôn yêu thích quản việc không đâu tào tháo kỳ thực vốn là, là phi thường đang nghi thế nhưng cha ta tựa hồ không hiểu làm sao dấu r ố t ta một khi là cho hắn ý kiến gì sau khi hầu như dùng không mất bao nhiêu thời gian tào tháo bên này liền sẽ có động tác nói cách khác cha ta quay đầu liền đem tin tức nói với tào tháo như vậy ở tình thế nguy cấp thời điểm vẫn là có thể nhưng thật muốn là đến sau đó nuôi thành tập q u á n này là phi thường phiền phước tào nghị quay về quét da hiện tại dàn o Tháo, h cha cha chính ngươi ngươi, Tào Tháo. gì. sao phức vậy. bộ dò o a n giống n h thật c trong ngày thường cái này tào nghị đang đối mặt các loại cảnh khốn khó thời điểm được kêu là một cái lợi hại làm bất cứ chuyện gì đều có thể dự liệu đồng thời đưa ra chính xác nhất ý c h ỉ thế nhưng ở nhận biết mình tra chuyện này trên hãy cùng một cái cấp hai nao tàn như thế cái này cũng là chuyện không có biện pháp tào tháo ở v ớ i bắt đầu thời điểm liền sáng tỏ đã nói chuyện này nếu như ai muốn là trái với lời nói phòng chừng liền trực tiếp kéo ra ngoài chém tất cả mọi người là im miệng không nói thứ hai hậu cần danh o bản thân cùng mọi người gặp nhau liền không tính là quá nhiều bởi vậy thời gian dài như vậy vừa đến đúng là đem tào n h ị vẫn cho chẳng hay biết gì diện tuy rằng hợp phì xung quanh muốn phá giải không tính q u á khó thế nhưng biến số nhưng ở trường phi bên này t r ư ờ n g phi uy manh vẫn là thanh danh viễn dương thứ hai các ngươi cũng không muốn đem trường phi cho rằng là một cái chỉ có thể dùng võ lực mãn g phu kỳ thực đối với trường phi mà nói vẫn rất có bản lĩnh vì lẽ đó sau đó các ngươi lại gặp đến trường phi thời điểm tuyệt đối không nên bị hắn giả tạo cho mẹ hoặc tào nghị quay về q u á c h g i a nói rằng vâng sư phụ ta nhớ rồi q u á c h g i a đối với tào nghị đã nói lời nói vẫn là phi thường coi trọng giải hợp phì xung quanh then chốt không ở chỗ tạ quân mà là ở chỗ tôn lưu liên quân bên kia trước sở dĩ từ bỏ hoàn thành chính là vì để này chi liên quân sản sinh h i ể m khích hiện nay đến xem hiệu quả vẫn là rất thành công làm trương phi từ chối để hàn đương quân đội vào thành bắt đầu từ giờ khác đó bọn họ liên minh cũng đã có vết nước mà cần nhất làm chính là phóng to loại này vết nước t à o nghị quay về quét á ra nói rằng ồ phóng to vết nước quét á ra đi theo t à o nghị phía sau suy nghĩ ta làm một cách so sánh hiện tại trương phi đang suy nghĩ gì hắn nhất định nghĩ tới là như thế nào có thể độc chiếm hợp phì mà hàn đương bên đó đây e sợ cũng giống như vậy nếu như vào lúc này trương phi nhân mã đột nhiên chặn được một phòng trương liêu viết cho hàn đương thư tín mà thư tín ở trong là cùng hàn đương ước định muốn liên hợp lại đem trương phi nhân mã cho an đi sau đó quay đầu hợp binh đồng thời tấn công kinh châu trương phi gặp nghĩ như thế nào t à o nghị cười nói với quách gia vậy theo trương phi tính tình nóng này nhất định sẽ lúc này liền quay về hàn đương bọn họ làm khó dễ đến thời điểm tôn lưu liên quân nổi lên mâu thuẫn sau khi hợp phi chi thành thậm chí cái gì cũng không cần làm là có thể giải quyết quét á ra ánh mắt sáng lên quay về tào nghị kính nghệ không thôi sau đó thì sao tao nghị quay về quách gia hỏi lời nói như vậy chúng ta có thể nhận cơ hội phản công đem toàn bộ tôn lưu liên quân cho đánh bại một đường hướng phía nam truy kích hoàn thành cũng có thể thuận lợi lấy xuống nếu như càng thuận lợi lời nói trương phi hàn đương cùng trần vũ cũng có thể bị chúng ta giết chết cứ như vậy chẳng phải là giang đông cùng kinh châu đều tổn thất rất lớn một phần sức chiến đấu quét ra theo tào nghị cho dòng suy nghĩ càng nghĩ càng hưng phấn không nghĩ đến a không nghĩ đến dĩ nhiên l ắ c đ ắ c mấy n g ữ là có thể giải trừ hợp phỉ xung quanh hơn nữa còn mỏ thấy trương phi tính tình nóng nảy đồng dạng chiến thuật nếu như đội thành là hàn đương chặn được trương liêu viết cho trương phi thứ tín vẫn là đồng dạng nội dung hiệu quả này cũng sẽ kém rất nhiều thật sự bất phàm không người thật nói sai ngươi vừa nay chính mình cũng nói rồi thư tín nội dung trên viết cái gì tới bước kế tiếp kế hoạch của chúng ta là muốn liên hợp giang đông tấn công lưu bị nếu như chúng ta thừa dịp tôn lưu liên quân hoảng loạn thời điểm tấn công đối với trương phi mà nói hắn không thể phán đoán ra đến cùng có phải là chúng ta thật sự liên hợp thế nhưng có này phong tin nhắc nhở sau khi trương phi liền sẽ theo bản năng như thế nghĩ nếu như chúng ta đem trương phi trả về để trương phi đem chúng ta đã cùng giang đông liên hợp sự tình nói cho lưu bị vậy cái này lưu bị còn có thể ngồi chờ chết sao này tự nhiên là không thể nói không chắc vẫn có thể trực tiếp bước lên kinh châu cùng giang đông chiến tranh đã như thế chúng ta t à o quân mới gặp chân chính được hưởng ngư ông đắc lợi tào nghị thản nhiên nói quét á ra nghe âm thầm hối hận chính mình dĩ nhiên như vậy chỉ vì cái trước mắt c h à o tiểu phong to không có cân nhắc đến sau đó bộ phận n h ự tính chính là muốn đến sớm đối thủ của ngươi hai bước thậm chí ba bước chỉ có như vậy mới có thể có thể xưng ơ tụng là chân chính bố cục nhà xem ra chính mình cùng tào nghị sự trích lệnh đường phải đi còn rất dài a quét ra thở dài một hơi sư phụ ta biết làm thế nào nói xong liền trực t hợp đi ra, ra phì lúc này hàn đương đã dẫn dắt đại quân đi đến bên dưới thành mà trương liêu cũng xuất lĩnh một đám người đi ra trương liêu ngươi cái bại tướng dưới tay vẫn còn có can đảm lại lần nữa đi ra hàn đương đem trong tay trưởng thương xoay ngang quay về trương liêu nói rằng ha ha ha ngươi nếu là có gân lượng l i ê n đến thử xem đi trương liêu cười lớn một tiếng lúc này phóng n g ự a hướng về hàn đương vào tới hàn đương vừa thấy cái này trương liêu lại vẫn gian đối với mình xông lại lúc này bỗng cảm thấy phân chấn nếu như có thể chém giết trước mặt mọi người trương liêu l ờ i nói như vậy hợp phì cũng là dễ như t r ở bàn tay lúc này cũng vung vẩy trường thương xông lên trên kết quả giao thủ một cái trương liêu đ ạ i đ a o dĩ nhiên vừa nhanh vừa mạnh chém vào chính mình trường thương trên chính mình dĩ nhiên không có bắt được cả cây súng suýt chút nữa tuật tay bay ra ngoài mẹ nó mạnh như vậy chỉ là lần này hàn đương liền ý thức được vấn đề không đúng trước mắt trương liêu bản lĩnh Cùng trước hoàn toàn khác nhau a quả thực lại như hai người khác nhau nhưng đã không kịp ngâm nghĩ nữa trương liêu đại đao đã xoay tròn chém trở về dựa theo trương liêu kế hoạch hắn làm u ố n thừa dịp hàn đương khinh địch thời điểm làm hết sức đem hàn đương cho chém giết chém giết sau khi lúc này phát sinh hiệu lệnh ba bên cùng xuất hiện một lần đem hàn đương quân đội cho bắt hàn đương mau mau túi đầu né tránh trương liêu đại đao sát hàn đương ra đầu liền chặt quá khứ gõ xuống đến một đống tóc không được hàn đương vừa thấy lúc này quay đầu liền chạy trương liêu theo sát phía sau chính đang lúc này mặt sau giết ra một đám người dĩ nhiên là trương phi xuất quân d i ế t tới đang nghe nói hàn đương quân đội chuẩn bị công thành sau khi trương phi liền xuất lĩnh quân đội đồng thời hướng về hợp phì mà tới vừa vặn nhìn thấy hàn đương nguy tình trực tiếp mang theo dài tám t r ư i n g mâu liền d i ế t tới trương liêu vừa thấy lúc này dừng lại truy đuổi để hàn đương thuận lợi chạy đến trương phi bên kia trương phi xuất hiện không còn trương liêu dự liệu của bọn họ phạm vi trong vòng cho nên khi tức rút quân trương phi vừa thấy trương liêu rút về đến hợp phì trong thành cũng không có gấp xung phong đầu tiên là đem hai phe nhân mã gom đến cùng một chỗ đà tạ trương tướng quân hàn đương quay về trương phi chắp tay nói rằng vừa nãy nếu không là trương phi đúng lúc xuất hiện p h ỏ n g trừng hàn đương liền xong xuôi hàn tướng quân khắc khí người ta hợp binh một nơi không sợ hợp phi không bắt được đến trương phi quay về hàn đương nói rằng hai bên nhân mã phân biệt chỉnh lý hạ xuống hợp p h ì trong thành trương tướng quân không nghĩ đến trương phi động tác dĩ nhiên cấp tốc như thế vốn còn muốn phải nhanh một chút đem giang đông quân đội lấy xuống kết quả dĩ nhiên để bọn họ hợp binh một nơi lý điển t i ế t hận nói đúng đ ấ y trương tướng quân trương phi dũng manh vô địch xa xa không phải hàn đương hạng người có khả năng so với chúng ta vẫn là cố thủ hợp phi thành đi nhạc tiến cũng ở một bên nói rằng không ngại trương phi đến rồi vừa vặn như vậy có thể cùng nhau thu thập trương liêu cười nói một bộ định liệu trước vẻ mặt ồ lẽ nào tướng quân đã có cái gì kế sách lý điển cùng nhạc t i ế n hỏi ngay ở mới vừa các người đi ra ngoài mai phục thời điểm chúa công lại phái người đưa tới một cái túi gấm chỉ có điều lần này chính là đến từ quách phụng hiếu trương liêu quay về hai người nói rằng ồ hai người hứng thú đối với mấy người tới nói bọn họ tự nhiên là biết quách phụng hiếu bản lĩnh hơn nữa kể cả túi gấm đến còn có một phong thư tín nay phong thư tín là để bọn họ lặng lẽ đưa cho hà đường mà cố ý để trương phi chặt được mọi người thấy túi gấm tin tức dồn dập nợ nụ cười lần này hợp phì xung quanh có thể giải ngay đêm đó trương phi ở trong doanh trướng đang chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên nghe được bên ngoài có một trận tất sột soạt tốt tiếng nói chuyện trương phi cảnh giác đi tới đi ra nhìn thấy một cái lén lén lút lút nhân viên đang cùng trương phi bên này thủ vệ giải thích cái gì người nào trương phi lớn tiếng hỏi thương quân đây là một tên truyền tin mình đi nhầm địa phương là tìm hàn đương hàn tướng quân thủ vệ binh lính quay về trương phi nói rằng tìm hàn đương làm sao sẽ tìm tới chúng ta nơi này trương phi h ầ nghĩ hỏi ta là đi nhầm địa phương ta ta ta lập tức đi người kia kinh hoàng bất an nói rằng đứng lại người lên a bắt lại cho ta trương phi vừa thấy người này dĩ nhiên một bộ có tật giật mình d á n g vẻ liệu định không phải người tốt lành gì hơn nữa theo lý thuyết chính mình cờ xí liền như thế treo ở nơi đó làm sao có khả năng gặp đi nhầm rất rõ ràng là chưa quen thuộc nơi này tình huống nhân tài là trương phi lúc này khiến người ta đem cái tia truyền tin viên mang đến chính mình trong đại trướng nói người đến cùng là làm gì đến không nói lời nói trực tiếp chém trương phi lớn tiếng một thét to bên ngoài đi vào hai cái lưng hùm vai gấu chẳng h á n liền muốn đem người kéo ra ngoài tướng quân tha mạng a ta nói tiểu nhân chính là hợp phì trong thành trương liêu tướng quân thủ hạ người đưa tin cố ý ra khỏi thành cho hàn đương tướng quân đưa tin không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ đến tướng quân nơi này tướng quân tha mạng a người kia ngã quỵ ở mặt đất nói rằng truyền tin cái gì tin lấy ra trương phi quay về người kia nói chỉ thấy người kia run lập cập móc ra một phong tin đưa cho trương phi trương phi lấy tới vừa nhìn lúc này nổi trận lôi đình tại đây phong trong thư trương liêu dĩ nhiên cùng hàn đương mật mưu Ở ngày mai công thành thời điểm hàn đương nhân cơ hội phản bội cùng trương liêu đồng thời đem trương phi quân đội giết chết sau đó nhân cơ hội hợp binh lấy kinh châu trương phi lúc này giận dữ không trách hôm nay cái kia hàn đương cố ý hướng về phía ta bên này chạy trốn nguyên lai、like、đây là hai người kia hợp n h ư một màn kịch mục đích chính là vì đạt được sự tin tưởng của ta sau đó dễ đối phó ta quả thực lẽ nào có lý đó hiện tại còn vì kinh châu việc vẫn cứ canh cánh trong lòng không phải là chiếm kinh châu sao có gì to tát trương phi rất nộ hàn đương ta không tha cho ngươi lên a cho ta đem hắn giam giữ được rồi chặt chẽ chống giữ mấy người các ngươi đi theo ta trương phi quay về mấy cái thị vệ nói rằng sau đó đi thẳng đến hàn đương bên này trương tướng quân muốn như vậy làm sao mà đến đây rồi cái gọi là chuyện gì hàn đương nhìn thấy trương phi nổi giận đùng đùng đến rồi ha, ha. hàn a h tướng quân ở một bên ta ngủ không được ca trương phi cười lạnh một tiếng quay về hàn đương nói rằng hàn đương một đầu dấu chấm hỏi không hiểu trương phi nói chính là có ý gì ồ trương tướng quân đây là ý gì ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu hàn đương hỏi nghe không hiểu người nếu như nghe hiểu chẳng phải là đầu của ta dọn nhà người đến a cho ta đem hàn đương c h ó i lại trương phi quay về mặt sau mấy người nói rằng trương phi mang đến thị vệ lúc này liền muốn tiến lên c h ó i người hàn đương trực tiếp s ừ n g sốt hàn đương bọn thị vệ cũng s ừ n g sốt lúc này rút kiếm tiến lên bảo hộ ở hàn đương trước người đại chiến động một cái liền bùng nổ trương tướng quân người cũng quá đáng nơi này là ta liều trại n g ư ơ i dĩ nhiên không phân tốt xấu đi vào liền muốn xuống tay với ta là gì đạo lý hàn đương chất vấn chương hai trăm năm mươi hai trương tướng quân chúng ta tới cứ ngươi chương hai trăm năm mươi hai trương tướng quân chúng ta tới cứu ngươi còn ra vẻ hàn đương đều đến lúc này ngươi lại vẫn một bộ giả mù xa mưa vô tội dán vẻ đây chính là các ngươi giang đông luôn luôn tắt phong sao trương phi vừa nói một bên đem t r ư ớ c chặn được thư tín n e m tới hàn đương nghi hoặc nhặt lên đến lúc này mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi trương tướng quân đây là kế ly rán là kế ly rán a hàn đương vội vàng hướng trương phi nói rằng ha ha kế ly rán sau khi các ngươi muốn lấy kinh châu việc lẽ nào cũng là không có lượng mà lại có khói trương phi lớn tiếng hỏi chuyện này hàn đương á khẩu không trả lời được đối với kinh châu lưu bị vẫn là giang đông cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lần này liên hợp lưu bị cũng chỉ có điều là kế tạm thời sớm muộn là muốn quay về kinh châu độc thủ thế nhưng lúc này trương phi lập tức nói ra ngược lại thật sự là là không tốt phản bác việc đã đến nước này ta nói nhiều hơn nữa cũng không hề dùng nếu trương tướng quân không tin vậy thì chính mình rút quân được rồi hợp phi tự có chúng ta giang đông nhân m ã bắt hàn đương lạnh lùng nói này phong thư tín rõ ràng chính là trương liêu kế ly gián trương phi cái này mã phu dĩ nhiên liền như thế tin tưởng ta rút quân sau đó các ngươi muốn liên hợp lại vây công chúng ta người nghĩ hay lắm trương phi thừa dịp mọi người không chú ý lúc này đi đến hàn đương phía sau cưỡng ép ở hàn đương đều mau tránh ra cho ta trương phi lớn tiếng hống một tiếng cưỡng ép hàn đương từ giang đông quân doanh bên này đi ra trần vũ nghe đến bên này đ ộ n g tính lúc này phản ứng lại dẫn dắt giang đông quân đội xuống tới trương phi vội vàng đem chúng ta hàn tướng quân thả ra trần vũ lớn tiếng quát đánh giám mấy người các ngươi ra sức giết ra ngoài lập tức điều khiển đại quân lại đây trương phi quay về bên người mấy cái thị vệ nói rằng trần vũ vừa nghe sao có thể để bọn họ thực hiện được lúc này mang theo mọi người vây nuốt mấy người tiến hành c h é m giết đem trương phi mọi người cho vây quanh ở bên trong căn bản là không xông ra được có điều trương phi dũng manh dị thường mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lấy xuống một mặt khác trương phi bên này thiên tướng môn cũng đều nghe được hàn đương động t ĩ n h bên này nghe được bọn thị vệ nói rằng cái này thám tử tình huống sau khi lúc này ý thức được không được triệu tập lên đại quân hướng về giang đông quân doanh bên này liền vào tới một hồi đại hôn chiến liền triển khai như vậy báo ngoài thành giang đông quân doanh cùng kinh châu quân doanh phát sinh náo loạn tiếng la giết một mảnh hợp phi trong thành binh sĩ hoang mang hoảng loạn đi vào b m báo được quả nhiên kế hoạch thành công truyền mệnh lệnh của ta đợi được tôn lưu liên quân lưỡng bại câu thương sau khi dẫn dắt hiệu lệnh t n g quân cùng xuất hiện trương liêu vui mừng con xiết quay về mọi người nói lúc này trương liêu vô cùng hưng p h ấ n không nghĩ đến a không nghĩ đến chỉ là một phong thư tín dĩ nhiên có thể trực tiếp dẫn bảo tôn lưu liên quân dựa theo trương liêu đến xem vốn đang là còn nghi vấn dù sao như thế rõ ràng kế ly gián là làm sao cũng có thể phát hiện nếu như trương phi hơi hơi một bình tĩnh lời nói liền có thể có thể nhìn tấu nhưng không biết tại sao lần này trương phi dĩ nhiên như vậy kích động trực tiếp ở tôn lưu liên quân trong lúc đó triển khai đại chiến liền ngay cả trương liêu bọn họ cũng là phi thường kinh ngạc kỳ thực trương liêu bọn họ cũng không biết từ lúc trước khi lên đường lưu bị liền nhắc nhở quá trương phi đối với giang đông quân đội không thể không tin cũng không thể toàn tin vốn là giang đông cùng kinh châu trong lúc đó thì có nhất định h i ể m k h í c h thật muốn là đến thời điểm mấu chốt nhất định là sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề vì lẽ đó trương phi kỳ thực này một đường là vẫn ở phòng bị giang đông bên kia cho nên mới phải xuất hiện trước ở hoàn thành thời điểm trương phi g à n h chức chiếm cứ hoàn thành mà không cho giang đông quân đội vào thành một màn có điều cũng chính bởi vì tình cảnh này mới sẽ làm hiện tại hàn đương có chiếm t r ư ớ c hợp phỉ chi tâm hai người h i ể m khích không chỉ có là điểm này sự tình liền bắt đầu mà là vẫn nhiều năm như vậy đều tiếp tục kéo dài hơn nữa trương phi bản thân tính cách nóng nảy ở thu được tin tức sau khi cũng không có tới đến cùng suy nghĩ tỉ mỉ một hồi để trương phi trực tiếp vỡ tổ rồi vì lẽ đó mọi người đ ạ i chiến động một cái liền bùng nổ hàn đương bên này tự nhiên là rất bất t ứ c ngươi cứu ta ngươi liền lợi hại đây chính là địa bàn của ta ở địa bàn của ta trên đem ta trói đi ra ngoài n à y cờ mờ nờ để ta đem mặt đặt ở nơi nào vì lẽ đó hàn đương dù cho là đánh không lại t r ư ơ n g phi thế nhưng đối với hàn đương tới nói lúc này cũng nhất định phải cứng rắn hai bên nhân mã liền như thế triển khai một hồi hỗn loạn phần lớn các binh sĩ kỳ thực đều là t r ò n g váng đột nhiên liền khai chiến rõ ràng hợp phi trong thành không có động tĩnh gì à làm sao liền như thế trực tiếp bắt đầu rồi đánh ai đợi được bị người chém đổ trong đất lúc này mới chợt hiểu ra n à y cờ mờ nờ là người mình làm người mình à. chứ không phải nói là liên minh sao liên hắn đại gia a chương liêu mọi người ở trong thành cũng là phi thường dối gen âm thầm phái binh đi ra hướng về hai bên đang không ngừng vận động chờ đợi đối với phía dưới tôn lưu liên quân tiến hành vây kín đợi được tôn lưu liên quân đại chiến nữa ngày sau cũng đều chậm rãi phục hồi tinh thần lại đánh mau a thật muốn là đối địch cách ra mỗi người đều làm việc riêng của mình không phải xong xuôi mọi người cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại chính đang lúc này đột nhiên bốn phía chuyển đến vài tiếng tiến g pháo mọi người dồn dập xứng sở ngay lập tức bốn phương tám hướng lao ra rất nhiều người mã liền ngay cả hợp phi thành cũng là cổng thành mở ra t r ư n g liêu xông lên trước hướng về phía mọi người vào ra hàn tướng quân chịu đự chúng ta tới cứu ngươi trương Liêu mọi người một bên thép to, một t h phi vừa nghe lúc này nổi giận đồ chó hàn đương người còn dám ngụy biện các anh em giết chó ta trương phi trong đôi mắt đều muốn b ư ớ c lên hỏa đến người này quả nhiên cùng tào quân có hoạt động chính mình quả nhiên đoán được không sai nếu như mình không có giành chức làm khó dễ lời nói phỏng t r ừ n g liền muốn chúng rồi hai người mưu kế lúc này hàn đương cũng choáng ta cờ mờ nờ là ai có ý gì ta cờ mờ nờ cần ngươi tới cứu người là ai a ngươi lúc này hàn đương rất hoảng nhìn trương phi vẹ mặt càng hoảng lúc này trương phi hãy cùng nội khùng như thế hàn đ ư ơ n g vội vã chỉ huy mọi người ngăn cản trương phi không phải vậy trương phi nếu như xông lại lời nói chính mình nhưng là chết không có chỗ trôn vậy cũng làm sao bây giờ thế nhưng quan g ngăn trương phi cũng không được a bên ngoài trương liêu đã xông tới tuy rằng ngoài miệng thét to là tới cứu mình thế nhưng trong tay cái này đ ạ i đau nhưng là không hề có một chút nào nhìn thấy ý muốn cứu ta a nay cờ mờ n ở là đến chặt ta chứ hàn đ ư ơ n g trước sau tiến thối lưỡng nan trương liêu một mặt hưng phấn từ khi trương liêu hô lên câu này sau đó những người giang đông các binh sĩ cũng không biết là cái gì sự a dồn dập cho trương liêu tránh ra một con đường trương liêu dĩ nhiên trên căn bản không có gặp phải cái gì lực cản liền đi đến hàn đương trước mặt hàn đương vừa nhìn liền choáng váng các ngươi con mẹ n ó là ngốc ba sao hắn nói là tới cứu lao tử chính là tới cứu lao tử các ngươi nhanh ngăn cản a hàn đương đều sắc khóc 253, đại kết cục. 253, đại kết cục. nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm hiện tại trương liêu đã vung vẩy đại đao đi đến trước mặt thanh thạo lúc này đem hàn đương cho chém vào lúc này hàn đương quân đội lúc này mới phản ứng lại này cờ mờ là sát thần a không phải cái gì về i ệ quân trương phi bên này vừa thấy toàn quân đại loạn cũng vô tâm h a m chiến chỉ có thể hướng về mặt sau lui lại mà đi lần này xuất binh tấn công hợp phì không chỉ có hợp phì không có lấy xuống binh lực vẫn là chết tự thương thương có thể theo chính mình bại lui không tới một nửa hơn nữa những người này còn đều không đúng cùng t à o quân đánh chính là đang cùng mình minh hữu đ ố i chiến thời điểm tạo thành cũng may trước còn đem hoàn thành cho cầm hạ xuống xem như là có một cái quá độ không đến nỗi trực tiếp từ hợp phì chạy đến kinh châu đi thế nhưng cứ như vậy cũng đủ trương phi bọn họ dễ chịu tào tháo bên này đã dẫn dắt đại quân trở lại hợp phì chờ t à o tháo đại quân trở lại hợp phì sau khi tôn lưu liên quân cũng sớm đã tan tác t à o tháo cùng quách ra lần này trực tiếp là kiếm lời đ ủ bạc để mọi người không ngừng kêu khổ không nghĩ tới tôn lưu liên quân đã vậy còn quá yếu quả thực đến dễ dàng sụp đổ mức độ có điều cũng chính bởi vì tình huống như thế xuất hiện mới sẽ làm quách ra đối với t à o nghị tồn tại càng thêm sùng b á i lên đối với t à o tháo mà nói giang đông lần này thất bại chính thức chuẩn bị toàn bộ phương bắc khu vực ổn định không đơn thuần là giang đông liền ngay cả kinh châu càng là như vậy trương phi mặc dù là chật vật trốn về đi tới thế nhưng sau trận chiến này kinh châu binh lực đã tổn thất lớn Coi như lưu à có gia Cắt Gia l ợ n g chím nhưng lúc này、Tây、Xuyên lúc Tây đã bị thuộc à o t hạ về đối với tôn quyền tới nói tự nhiên là chịu không nổi mừng rỡ bởi vì lưu bị bên này quan vũ trương phi nhưng là có cao cấp nhất sức chiến đấu mà i a cắt lượng mọi người lại là mưu lược một mươi phần hơn nữa giang đông bố trí tuy rằng không địch lại phương bắc tào tháo thế nhưng ở thực lực tổng hợp t ớ i nói đã đạt được tăng lên rất nhiều có lưu bị quy thuận sau khi tôn quyền giã tâm cũng chưa từng có khổng lồ lên đang phát triển hai năm sau khi giang đông tôn quyền lại một lần nữa liên hợp sở hữu giang đông quân đội ở hợp phì khu vực cùng tào tháo triển khai một hồi xưa nay chưa từng có đại quyết chiến trước ở xích bích thời điểm tuy nhiên đã sáng tỏ đại chiến quá thế nhưng lúc đó phần lớn là chiến thuyền cùng thủy quân đang chiến đấu chân chính để các binh sĩ tham dự bộ phận cũng thật là không nhiều bởi vậy làm tôn quyền xuất lĩnh giang đông đại quân toàn thể công kích sau khi mọi người cũng nghĩ rửa sạch nhục nhã Trong n lúc hơn ấ t thời thành toàn thành. Tào tháo chút tới toàn thuận, toàn thế từ trên mặt tới nói, ngược lại thật sự là, là có thể cùng tào tháo bên này bài vật tay nhiên chiến hoàn hợp phì hai hoảng không nghĩ nhiên hoàn như h dội, liên dưới rồi, giang nói, lại bài dĩ dĩ vang cùng bên này cũng đông ngược cùng bên này có cứ lực, có ý vậy, bộ lưu là là bị quy sự tử.、Hơn、nữa giang đông đại quân dĩ nhiên trực tiếp đem hợp phì cho cầm hạ xuống đã ra ngoài t à o tháo d ự liệu lần này trương liêu ở quan vũ cùng trương phi liên hợp dưới trực tiếp bị trang thủ căn bản cũng không có chạy đi sau đó giang đông tôn quyền trực tiếp áp sát hứa sương tào tháo cũng ý thức được đây là một hồi xưa nay chưa từng có đại quyết chiến triệu tập toàn bộ phương bắc khu vực sở hữu binh lực chuẩn bị ở hứa xương xung quanh cùng tôn quyền triển khai quyết chiến hay là ý thức được lần chiến đấu này không bình thường tào tháo trực tiếp đem tào nghị cho đề b ậ t lên cũng không có cần thiết không phải khắp nơi hậu cần doanh lén lút diện trực tiếp phong làm tiền tuyến quân sư đương nhiên tào tháo nói là chính mình tại trước mặt tào tháo thiên tân vạn khổ trương cầu đến thật muốn là để tào nghị sắp xếp đánh trận công việc tự nhiên là vô căn cứ thế nhưng đối với tào nghị tới nói ưu thế của hắn ở c h â biết tào tháo bên này mỗi người sở trường cùng vì lẽ đó dưới sự chỉ huy của tào nghị toàn bộ tào quân đều bị điều động lên văn có quách gia giả hủ tuân du tuân lúc mọi người làm tham mưu vũ có triệu vân điển vi h ứ a chử hạ hầu đôn tào hồng chờ dung tướng hơn nữa lỗ túc tại bên trong giang đông âm thầm tiếp ứng trực tiếp để lần này giang đông đại quân tử thương nặng nề hòa công thủy công đánh lén các loại vòng đến c u ố i cùng lưu bị loạn tiên bắn chết trương phi cùng quan vũ bị bắt sống tôn quyền chật vật trốn về giang đông thế nhưng một bệnh không nổi không lâu sau đó liền qua đời hết hạn đến tôn quyền tử vong toàn bộ chư hầu hỗn loạn thời kỳ cục diện xem như là triệt để ổn định lại không lâu sau đó tào tháo tự mình xua quân xuôi nam triệt để đem giang đông sáu quận toàn bộ công chiếm giang đông cũng triệt để rơi vào đến tào tháo trong tay tào tháo cũng rốt cuộc thực hiện nhất thống thiên hạ mục đích sau khi tào tháo liền xưng vương định quốc xưng là đại ngụy tào tháo thủ hạ sở hữu các tướng lĩnh toàn bộ thăng quan tiến tước mà tào nghị thì lại dựa theo trước ý nghĩ ở tào tháo xưng đến ngày ấy liền rời đi hắn biết rõ bản thân mình cha dĩ nhiên chính là tào tháo sau khi cũng ý thức được sự tồn tại của chính mình là không có quá nhiều ý nghĩa hơn nữa mặt sau lại không trận chiến lớn có thể đánh t à o nghị thân phận dù sao mất cảm cũng là rất khó đang tiếp tục tồn tại l i ê n tới đến một nơi non xanh nước biết địa phương ẩn cư lên hiện tại đại ngụy thời kỳ trải qua t à o tháo xử trí sau khi càng là ngày càng phồn thịnh ở t à o tháo đông đảo công tử ở trong t à o ngang tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm nhận t à o tháo ban t à o ngang càng là tuân theo t à o tháo sở hữu ưu điểm vứt bỏ sở hữu khuyết điểm đem đại ngụy ở tàu tháo cơ sở trên càng thêm phồn thịnh phát triển lên trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút so với lịch sử tồn tại tới nói Tàu nghị xuất hiện đối với toàn bộ lịch sử tiến trình thay đổi cũng không có quá nhiều ảnh hưởng chỉ có điều là đem rất nhiều tiến trình cho tăng nhanh đồng thời hoàn toàn tiến hành rồi hợp quy tắc lại như trước lưu bị cũng được tôn quyền cũng tốt bọn họ cuối cùng quy tụ hay là mất đi bọn họ thế chân vạc một phương địa vị thế nhưng ở toàn bộ đại ngụy lập quốc giai đoạn nhưng là chỉ có này hai phe đại thế lực là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại đến cuối cùng cho tới những người nhân vật anh hùng hãy cùng sóng lớn d i a c ắ t bình thường nhấn chìm ở quần quận thời gian ở trong thế gian cũng không biết có một người từng ở tàu quân hậu cần danh ở trong bảy mưu nghĩ kế là tàu tháo trợ lực lớn nhất mọi người chỉ biết tào tháo này một đời mỗi lần đều có thể liêu địch tiên cơ bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng đại chiến thời gian tào mạnh nước bi danh tại đây hôn loạn thời đại giống như một viên siêu sao từ từ bay lên như thế nói lịch sử s ô n g dài n h ắ c lên một mảnh kịch liệt b ằ c nước